biên trưởng hy một mặt xoa cố bồi mắt cá chân một bên ngoài ý muốn xem lâm dung dung lâm dung dung quái ngượng ngủng cái kia hạt cân nhắc ra tới đáng tiếc liền đã phát một lần mặt sau liền không nhảy giống nhau phát không ra biên trưởng hy cười cười đây là có nhiều luyện tập thuần thục liền hảo lâm dung dung cào cào thái dương kỳ thật còn hảo a bồi phản ứng mau lạc hắn trước phát hiện tăng thi hơn nữa sau lại kia tăng thi truy đến thật nhanh nếu không phải hắn lôi kéo ta chạy ta khẳng định liền xong đời nhớ tới còn lòng còn sợ hãi lúc ấy nàng chém chính là tang thi chân thì tốt rồi bất quá nếu là không chém rất tay cố bồi đã bị cào tới rồi ân không tốt không tốt kia sau lại các ngươi liền thoát hiểm ân đụng tới giang lăng tỉ chính là ngươi ngày hôm qua mang về tới vị kia tỉ tỉ nàng cái kia đao thật nhanh soặt một chút tang thi đầu liền rơi xuống đất lâm dung dung hai mắt mạo phao Nàng nếu là có như vậy cường hảo. Giang lăng sao? Biên trưởng hy sinh ra một phần may mắn, phải nói còn hảo nàng đem giang lăng mang về đến đây đi. Ngay sau đó thầm nghĩ bọn họ duyên phận đến là kỳ diệu, kiếp trước không hề giao thoa người, hiện tại đều có cứu mạng chi tình. Vậy các ngươi phải hảo hảo tạ nàng, hơn nữa nàng đó là kiếm, không phải đao Bất quá như thế nào sẽ gặp phải tang thi đâu, là chuyện khi nào. Liền hơn nửa giờ trước đi. cố bồi tự giác chính mình một cái nam sinh bị nữ hải tử xoa chân có điểm thẹn thùng hơn nữa người này vẫn là ca ca bạn gái thân thể liền ngồi đến thẳng tắp nghe hỏi chính xác nói kỳ thật cũng còn hảo ta không gặp trong núi có tang thi tin tức lúc này mới truyền khai sau lại nghe nói lúc ấy có rất nhiều du đang khai so bên ngoài tới muốn sớm thật nhiều biên trưởng hy gật đầu đây là nhân vi nói cứ nhiên có người có thể vô thanh vô tức đem tang thi bỏ vào tới nơi này không an toàn à Trước kia còn lo lắng có ẩn nút đáng sợ thực vật biến lĩnh dị, hiện tại lại là tăng thi. Bất quá nói trở về, căn cứ nội thành cũng không thấy đến an toàn, nàng còn nhớ rõ kia cây cây đa đầu. Thế giới này rốt cuộc nơi nào mới là tỉnh Thổ A. Nàng thu hồi suy nghĩ, nhịn không được nói, các ngươi hai cái cũng thật là gan lớn, không gọi người đi theo liền dám loạn đi, này trong núi chính là không tăng thi cũng có giá thú. Nàng bỗng nhiên đình chỉ, ngơ ngẩn mà tưởng. Cố tự đối nàng có phải hay không cũng là cái dạng này ý tưởng, tuy rằng không hoàn toàn giống nhau, nhưng loại này vô pháp yên tâm, thậm chí cảm thấy quá không nặng nhẹ cảm giác là tương đồng đi. Nàng châm mặc hạ, nhanh chóng thu thập cảm xúc, lần sau cũng không nên còn như vậy. Nàng buông ra tay, đi hai bước thử xem. Cố bồi cũng thực chột dạ, nhưng xem chính mình mắt cá chân như vậy hai phút không đến liền tiêu sưng lên, không đau không nhiệt, mát lạnh, hơn nữa cái khắc miệng vết thương cũng thu liệm khép lại. Cái gì tâm tư cũng chưa, đại tán một tiếng, qua lại đi lại hai hạ, hảo, không đau. Này vốn là tiểu thường, bất quá chỉ hoan đi xuống cũng sẽ phiền thoái, như thế nào không tìm cái mục hệ, người ca không biết sao, kia khâu phòng tổng nên biết đi. Bọn họ cũng đều biết, làm ta đi chỉ tới. Cố bồi lập tức vì bọn họ biện giải, chỉ là lúc ấy ngươi biết, thực loạn, thực mau siêu tầm vật tư người cũng đều đã trở lại, mục hệ đều không đủ dùng. ta tưởng ta chính là tiểu thương trước từ từ kỳ thật lúc này cũng không sai biệt lắm muốn đi nhìn biên trưởng hy cũng liền không nói cấp lâm dung dung cũng nhìn hạ xác định không có việc gì làm cho bọn họ đều đi nghỉ ngơi đúng là đang lúc hoàng hôn chiều hôm dần dần dày làm cho binh hoang mã loạn ở lại bên trong người trừ bỏ duy trì trật tự không cần tự loạn đầu trận tuyến chính là làm tốt phòng thủ công tác mặt khác chính là làm cơm chiều trong chốc lát bên ngoài kết thúc Đại gia liền phải trở về ăn cơm, không kết thúc, còn phải đưa cơm đi ra ngoài, bằng không đại gia đói bụng như thế nào cùng tang thi đánh nhau. Biên trưởng Hy còn lo lắng lương thực sẽ không đủ, sau lại hỏi hạ mới biết được siêu tầm vật tư tiểu đội nhóm rốt cuộc vẫn là mang về tới một ít đồ vật, cố tử cũng dùng than đá chờ phi dùng ăn vật tư cùng thân phận của hắn địa vị thực lực ra mặt, lộng trở về không ít thứ tốt, hơn nữa doanh địa chính mình săn thú, gieo trồng, ít nhất buổi tối cùng mai kia không cần sầu. nhà ăn trong ngoài vội thành một đoàn biên trường hy không đi đánh tạp tính toán nghĩ nghĩ hỏi ra một chỗ chậm rãi đi qua đi chương 383 trăm nếm thử vượt cấp thành cựu thùng đựng hàng cải tạo căn phòng lớn trước thủ vệ vài người vẻ mặt băng sân mặt nắm lấy đột kích súng trường chạm đến giống như cọc tiêu chỉ là trong ánh mắt khó tránh khỏi lộ ra bi thương buồn khổ chi xác trong phòng truyền gia dã thu kêu gen cùng gãi bên cạnh còn có mấy người ở buồn đầu thương lượng động thủ đi Nay liền muốn động sao tuy rằng nhưng bọn họ đồng bạn người nhà đều còn không có tới cáo biệt một trận trầm mặc cuối cùng một người đánh nhịp động thủ đi cáo biệt không phải càng khổ sở huống hồ lúc này rối ren cũng tìm không thấy người chúng ta mấy cái cũng không thể háo ở chỗ này còn có rất nhiều địa phương muốn hỗ trợ đâu bọn họ tựa hồ hạ quyết tâm đứng thẳng thân thể quay đầu lại thấy được biên trường hy biên tiểu thư biên tiểu thư biên trường hy hỏi các ngươi là đang thương lượng xử quyết bị tang thi cắn thương người sao là cái dạng này cái kia cuối cùng đánh nhịp người có chút nặng nghề mà trả lời những người này biết chính mình bị cắn đều rất phối hợp mà làm chúng ta trói lại cũng rất có hẳn phải chết giác ngộ nhưng chúng ta cũng tưởng sấn bọn họ thi hóa trước làm cho bọn họ trông thấy thân nhân làm cáo biệt nhưng trong doanh địa quá rối loạn tìm không thấy người hiện tại cơ bản đều thi hóa Lời này nói ra, không khí trở nên càng ngưng trọng, chỉ nghe được thùng đựng hàng bên trong giống giống quái âm. Biên trưởng Hy lược gật đầu, kỳ thật loại sự tình này, so đương trưởng tử vong còn muốn khó chịu, cái kia muốn chết chính mình không dễ chịu, bên cạnh nhìn người của hắn cũng chưa xót bi ai. Biên trưởng Hy đi đến thùng đựng hàng biên, hiện tại phong ốc khan hiếm, cấp sắp thi hóa người ngốc địa phương tự nhiên liền không thật tốt điều kiện, thùng đựng hàng lại đại lại gian chắc, vừa lúc dùng. Nàng từ chui ra tới để thở khổng vọng đi vào, vài cái tang thi tay chân bị trói trói, dây thừng trên ở một cái từng người đại thiết cọt thượng, để tránh bọn họ phát cuồng chạy ra. Quả thực đều đã biến thành tang thi, một đám bộ mặt hư thối, bộ dáng đại biến, đại dương biến tiêm biến lớn lên hàm răng, thanh hoàng không có đồng tử trong ánh mắt chỉ có đối thịt người muốn ăn. ở người được biên trưởng hy tới gần thời điểm lập tức điên cuồng mà hướng nơi này tránh. Bọn họ chính là từ một cái bình thường người. trơ mắt nhìn một cái đơn giản nho nhỏ miệng vết thương bắt đầu thối giữa sau đó toàn thân dày vò thần trí tan rã thú tính ngẩng đầu cuối cùng lý trí tư tưởng cùng linh hồn đều bị nghiền ác trở thành như vậy một bộ bất tử không sống bộ dáng đây là cỡ nào bi ai tra tấn a không quen biết người nhìn còn tâm tắc vô cùng thân nhân ái nhân nhìn đến như thế nào thừa nhận được khó trách tiểu ái khôi phục một ít chút thần trí trần quan thanh liền hỉ cực mà khóc biên tiểu thư Biên trưởng Hy yên lặng mà thu hồi tầm mắt, làm các ngươi xử đi. người nọ gật đầu, còn lại hai người cầm lấy súng. Chiều cắt ra hình tứ phương cửa sổ nhỏ vói vào đi. Phanh, phanh, hai cái tăng thi đầu bị nổ tung, trở thành hai cụ thịt thối thịt nát. Biên trưởng Hy nheo lại mắt, tay ở sau lưng siết chặt. Không phải chưa thấy qua người bình thường thi hóa, không nói kiếp trước, không nói tương đối sớm trước kia, liền nói lúc trước ở Giang Thành, ở Tô Thành. Ở giang thành tập đoàn, như vậy chết đi người một nhà liền có không ít. Hẳn là đã chết lặng mới là. Bên người người thở dài, kỳ thật ở bọn họ còn thanh tỉnh thời điểm, cho bọn hắn cái thống khoái càng tốt. Nói là nói như vậy, ai hạ thủ được đâu, khi đó vẫn là sống sờ sờ người A. Tuy rằng có như vậy nhiều ví dụ bại ở trước mắt, nhưng luôn có vài tia may mắn, hy vọng có thể chịu đựng tới, ngao xuống dưới, vẫn là một cái hoàn chỉnh bình thường nhân loại. Biên trưởng Hy lại nghĩ này đó tử vong sẽ cho doanh địa mang đến nhiều ít mặt trái cảm xúc, trở về lúc sau một lần nữa bắt đầu ngày đầu tiên, lần đầu tiên đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lập tức liền tổn thất nhiều như vậy. Phanh, phanh. Lại là hai tiếng, trong không khí tràn ngập khai khói thuốc súng hương vị. Nàng nhớ lại gần một năm trước. mặc thế ngày thứ ba vẫn là ngày thứ tư, bóng dáng bị tang thi bắt. Khi đó tang thi mới từ không độc biến thành có độc. bóng dáng thực may mắn, cho nên mặc dù là khi đó vừa mới nhất giai nàng cũng có thể cứu đến trở về. Kỳ thật cũng không phải nàng cứu, nàng chỉ là ở hắn yêu cầu năng lượng thời điểm, cho hắn bổ sung một ít, làm hắn có thể có thừa lực cùng tăng thi độc tố đối kháng. Từ thi hóa đấu tranh tới rồi dị năng thức tỉnh. Phanh, phanh, lại lần nữa hai tiếng súng vang, tăng thi tiếng kêu thiếu, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Nàng lại nghĩ đến. Kiếp trước nàng là chính mắt gặp qua một cái mộc hệ đem một cái mau thi hóa người cứu tốt. Đó là khi nào? Mặt thế hai năm về sau đi, cái kia mộc hệ ít nhất là lục giai tới, rốt cuộc là cái gì nguyên lý đâu, cái kia mộc hệ lại là ai? Không nhớ gì cả, hoàn toàn không nhớ gì cả. Nàng đệ lại cái chán. Chính là nàng cứu sống bình yên, đối, nàng cứu sống bình yên à, đó là nàng đều đã đỉnh chỉ tim đầu, lục thiệu dương cũng ở. Hắn một cái đứng đắn bác sĩ đều phán đoán tử vong, tất nhiên là chân chân chính chính nào đã chết, nàng lại cứu sống. Khởi tử hồi sinh, không phải trong truyền thuyết thập giai một hệ mới có thể làm sự sao. Nàng làm được. Không có người so nàng rõ ràng hơn đây là vượt cấp thành tựu Nếu có thể làm một lần, vì cái gì không thể làm lần thứ hai. Nếu người khác có thể làm được, vì cái gì nàng không được. Nàng đột nhiên trợn mắt, dừng tay. Lưu ca. Hai thanh âm trọng điệp ở bên nhau, biên trưởng hy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía bên người cái kia nổ xuống người, hẳn là quân đội tân binh xuất thân đi, đã có quân nhân phong phạm, lại còn có vài phần tính trẻ con. Hắn cũng kinh ngạc nhìn nàng, kích động mà nói, biên tiểu thư cũng phát hiện sao. Lưu ca ngươi mau xem, người nọ giống như còn không hoàn toàn thi hóa. Cái gì? Nghiễm nhiên là thân phận lớn nhất vị kia đánh nhịp hạ lệnh người thấu đi lên vừa thấy. biên trưởng hy cũng từ để thở khổng nhìn lại đã băng rồi sáu cái tăng thi dư lại tới hai cái một cái tê tê giống giống hoàn toàn không biết tử vong tới gần một cái khác nằm liệt ngồi dưới đất dựa vào thùng đựng hàng vách tường một chút một chút đem đầu đánh vào trên tường phát ra cương trực thanh âm trong miệng tựa hồ lẩm bẩm lại tựa hồ chỉ là dã thu ở nghiến giang lộc cộc lưu ca thở dài xem hắn cũng thống khổ tính không đừng nổ súng Biên trưởng hy vọng đến trước cửa, mở ra. Thủ ngươi hai mặt nhìn nhau, lưu ca đi tới, biên tiểu thư, làm sao vậy? Ta hiện tại cũng không dám nói, bất quá bên trong hai người ta đều phải bao gồm cái kia đã biến thành tăng thi. Này! Ngươi yên tâm, ta sẽ thu vào ta không gian, sẽ không làm cho bọn họ chạy ra đi hại người. Biên trưởng hy như như mi, tính, ta cũng không cho các ngươi khổ sở, ta đi xin chỉ thị một chút khâu phòng. Các người đem người trước lưu chữ là được. Xin chỉ thị một chút khâu phong. Nàng đề ra khâu phó đội còn có thể không đồng ý, chẳng qua về sau vô luận xảy ra chuyện gì, cũng chưa bọn họ những người này trách nhiệm thôi. Lưu ca gọi lại nàng, biên tiểu thư không cần phiền thoái, người đi vào dẫn bọn hắn đi thôi. Biên trưởng hy có chút ngoài ý muốn, hắn nhàn nhạt cười rộ lên, tuy rằng không biết biên tiểu thư muốn làm cái gì. Nhưng ta biết ngươi sẽ không làm bất lợi với chúng ta tập thể sự biên tiểu thư không nhớ rõ ta, ta mệnh đều là ngươi cứu. Biên trưởng Hy cẩn thận xem xét hai mắt, nhìn đến hắn một con trên lỗ thai màu trắng băng gạc khi, bừng tỉnh, ngươi chính là cái kia, cái kia lưu. Lưu hương. Lúc ấy binh phân ba đường tiến thủ đô cứu người, biên trưởng Hy đi kêu một đường chung, đương tiên phong dò đường mà bị địch nhân liền đánh tam thương còn không rên một tiếng lưu hương a, một thương nhập bụng. một thương cỏ qua lá phổi một thương gọt bỏ lỗ thai biên trưởng hy kỳ thật ký ức rất sâu chỉ là lúc ấy hắn đầy mặt huyết lại hôn mê bất tỉnh cũng liền không thấy rõ mặt lúc này chú ý tới hắn thiếu một con lỗ thai mới nhớ tới lưu Dương nói còn không có cảm tạ biên tiểu thư ân cứu mạng đâu ngươi muốn làm gì cứ việc làm đi ta đi báo cáo khâu phó đội các ngươi mấy cái không chuẩn đem việc này nói ra đi nghe được không những người khác đều xưng là Biên trưởng Hy cũng không khách khí, đi vào đi chém đứt dây thừng, đem hai cái đều thu vào nông trường, lại đối lưu ương gật đầu ý bảo, Đa tạ, bất quá khâu phó đội nơi đó ngươi cũng không cần đi, ta sẽ chính mình cùng hắn liên hệ. Nàng một mặt bước nhanh rời đi, một mặt thông qua thông tin nghi cùng khâu phong nói một tiếng, cũng không giải thích vì cái gì, sau đó đến không người chỗ tả hữu nhìn xem, liền vào nông trường. Trần Quan Thanh bị bỗng nhiên xuất hiện hai cái tang thi hư hư thực thực vật bừng tỉnh, từ lâm thời trên giường nhảy xuống tới, bởi vì tác động thường chỗ mà nhịu như mày, Trần An có chút sao động tiểu hái, chính hắn qua đi nhìn nhìn, chẳng được bao lâu, biên trưởng Hy cũng chống rông xuất hiện. Người đây là... làm thí nghiệm mà thôi. Biên trưởng Hy giải thích một câu, tâm ý vừa động, hai cái tang thi bị chuyển qua xa nhất ly nông trường địa phương. Cái kia hoàn toàn thi hóa gọi bậy loạn cắn. tuy rằng nói vào nông trường sau tựa hồ an phận không ít nhưng biên trường hy vẫn là không dám tới gần dây đằng vói qua chạm vào năng lượng du qua đi cảm thụ được sau đó phát hiện giá hỏa này căn bản chính là một đoàn chết thịt một loại mạc danh vật chất ở này trong thân thể chúa tể liền lại nhiều năng lượng đi vào đều là châu đất xuống biển không hề tác dụng nàng từ bỏ cái này ngược lại đáp thượng cái kia sắc mặt đã trở nên hôi hoàng hôi hoàng làn da đều sưng vù khó coi thần chí không rõ nhưng lại không có hoàn toàn thi hóa trong miệng ở lẩm bẩm người cái này trong cơ thể còn có sinh cơ nhưng đang bị nhanh chóng mà như tầm ăn lên tiêu hao cái loại này màu đen lệnh người ghê tẩm vật chất phảng phất này đây chỉ số nổ mạnh hình thức ở chiếm cứ thân thể hắn người này hẳn là vẫn là cái dị năng giả ý chí cũng thực kiên định cường hãn cho nên loại này xâm chiếm đã chịu so ở mặt khác trong thân thể càng nhiều càng cường trở ngại nhưng hoàn toàn chiếm cứ cũng chỉ là thời gian vấn đề. Chính là, nên làm như thế nào mà đi xoay chuyển loại này cục diện. Nàng thua đi năng lượng, màu xanh lục trào lưu giống như kéo dài không dứt xuống nước, nàng tay phải thậm chí nắm một viên tứ giai lục hạch, tùy thời chuẩn bị bị công kích mà phản kích, hoặc là đánh đánh lâu dài. Một hệ năng lượng wow vào đối phương thân thể, đối phương mể hoài sinh cơ tức khắc tỉnh lại lên, cùng lúc đó, trong thân thể hắn đen nhánh rậm rạp tựa hồ còn thực dính nhớp màu đen mánh liệt lên. Cùng lúc trước ở bóng dáng trên người cảm nhận được rất giống, nhưng càng vì hung ác. Màu đen sóng chiều phảng phất cơn lốc hạ hải chiều, liều mạng gào giống rít gào, muốn đem mới tới lực lượng căn nuốt, một cái tắt trụng thoái. Lại giống như từng con hàm răng sắc nhọn thực nhân ngư, nhào lên tới đuổi theo quấn lấy cắn, xé rách. Lại tựa hồ là màu đen ngọn lửa, ta ác gâm lánh mà nhìn chăm chú vào, không lưu tình chút nào mà thiêu đốt một hệ năng lượng cùng người này tự thân sinh cơ. Biên trường Hy buộc chặt bàn tay, lúc ấy ở bóng dáng trên người, nàng còn có thể tránh đi này đó vật chất, nhưng hiện tại đi vào liền lọt vào công kích như vậy. mươi 384 chia của, có ta phân sao? Chính diện xung đột kết quả chính là, càng đánh càng tịch liệt, hai cổ lực lượng ở cái này nam tử trong cơ thể va chạm, không đợi biên trường Hy nghĩ ra biện pháp từ từ tới, chính hắn sinh cơ thực mau cấp háp bức quang, nam nhân chu lên vài tiếng đầu rũ đi xuống. Biên trường Hy thu hồi lực lượng, nam nhân ngã xuống đi, một lát sau rồi lại bỏ dậy, Trương đại tanh thủy tí tách xuống miệng. Biên trường Hy vẫy vơi tay, một phen phi đao xuyên thủng đầu của nó lô, sau đó liền sắc mặt thanh lánh mà nhìn thi thể này, thật lâu sau nhẹ nhàng thở dài. Trần quan thanh ở một bên nhìn hồi lâu, trầm rãi mở miệng, ngươi là tưởng cứu hắn. Biên trường Hy quay đầu nhìn chằm chầm hắn sau một lúc lâu, không đáp hỏi lại, ngươi vì cái gì có thể thao túng tăng thi. Hắn ngẩn ra hạ. tang thi trong cơ thể tràn ngập một loại màu đen năng lượng, cùng ta ngọn lửa cùng với năng lượng có điểm tương tự, ta có thể điều khiển loại năng lượng này. Biên trường hy như mày, hiện tại phương tiện làm ta nhìn xem sao. Trần quan thanh nhìn về phía một khác đầu tang thi, ánh mắt một ngừng, dãy rùa hí tang thi liền chấn tĩnh xuống dưới, trần quan thanh giơ tay, lên. Nó liền nghe lời mà dãy rùa lên, bất quá tay chân bị trói không có biện pháp đứng lên. có vẻ rất là sao động biên trường hy chống cằm nhìn lại thăm dò này tang thi trong cơ thể màu đen vật chất quả nhiên những cái đó hỗn độn hung bạo đồ vật trở nên dịu ngoan có tự nhưng cái loại này lạnh leo hắc gác cảm giác chưa từng rút đi nàng lại đi đến trần quan thanh bên người rỗi tay sờ sờ bởi vì đã cứu đại lượng người mỗi cái hệ dị năng giả đều tiếp xúc quá cho nên các loại năng lượng khác biệt cùng tương tự chỗ nàng tương đối quen thuộc Trần quan thanh năng lượng chiếu vào nàng trong đầu đó là hắc hắc, mang theo băng hàn hơi thở ngọn lửa, nhưng cùng tang thi trong cơ thể lại bất đồng, Hán đối nhân thể là không có xâm hại tính. Biên trường Hy có chút đau đầu. Nàng đều phải bị vòng hôn mê, dù sao chỉ biết một chút, bị tàng thi bắt lúc sau. Tang thi độc tố cũng chính là kêu màu đen năng lượng cùng vật chất sẽ tiến vào thân thể, nếu muốn cứu trở về người này. Chỉ sợ cũng chỉ có đem vài thứ kêu đổi ra đi hoặc là tiêu diệt như vậy một cái lộ. Nàng ngồi dưới đất tự hỏi. Tuy ý Trần Quan Thanh đem hai cụ tăng thi đều thiêu, cho tàn bao ném ra nông trường. Giữ lại hai quả tinh hoạch, một quả là nhất giai, thấp kém đến vừa thấy liền biết là vừa sinh ra ra tới. Một khác cái là tam giai dị năng giả biến thành tăng thi. Tinh hoạch vừa ra tới cũng chính là hắn sinh thời nguyên lai cùng bở. Cuối thùng đựng hàng bỗng nhiên phát ra tiếng vang. qua đi vừa thấy rốt giờ kia tư tỉnh đang ở nghiêng ngả lảo đảo mà sở soạn xuất khẩu chứ bỏ hắn phía trước thu vào tới phi thiên bang tất cả mọi người bị nàng ném văng ra liền chư vân hoa cũng không biết khi nào bị thuận tay ném văng ra cái này rót giờ cũng nên xử lý nàng ra nông trường từng có một hai cái giờ vào đêm lúc sau nghe nói vào núi tang thi đều bị giải quyết rớt mấy cái chủ yếu con đường đều bị bảo vệ cho trong doanh địa không khí liền từ ngưng trọng rối gen dần dần thả lỏng lại nàng tìm được sở hào hắn đệ nặng rốt giờ hướng bình yên bồi tội sau đó chờ xài chung thi thể thiêu lúc sau liền đem rốt giờ cấp giết những cái đó về tham sống sợ chết bán bạn cầu vinh chỉ trích cùng biện giải biên trưởng hy không nghe, người chào trở về nàng liền tự giác nên làm làm được người chết đã đi xa cái gọi là báo thủ. Khi thật chỉ là tồn tại người không cam lòng cái kia làm mất trí sự hôn đản lung dung ngoài vòng pháp luật, tâm hỏa khó tiêu mà thôi. Đối nàng tới nói, giót giờ được đến trừng phạt là đủ rồi. Đã từng cùng hắn nói chuyện phiếm nói dỡn, dạy hắn luyện tập hán ngữ phát tâm sự, cũng liền thật sự đi qua. Bởi vì Chu Lập Thiết là chạy máy tổ tổ trưởng, nhất thời nửa khắc cũng chưa về, quang đầu cường nhưng thật ra đến phiên trở về ăn cơm nghỉ ngơi mấy cái giờ, nàng kêu lên hắn. Còn có Sở Hào Trần Quan Thanh. Bốn người mượn trong sơn cốc nơi giao dịch, đại môn một quan. Đêm hôm nay thu hoạch có thể lấy đều lấy ra tới kiểm kê. Biên trưởng hy nơi này hơn nữa Trần Quan Thanh đoạt được cùng nhau tính, kết quả nhất hấp dẫn người chính là gạo 7400 nhiều cân. Lướt qua số lẻ. Tính thượng chu lập thiết phân, mỗi người phân đến 1400 cân, các loại loại hình mễ, gạo cũ tân mệ trộn lẫn, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ phân. mỗi người vạch tới cũng đủ số lượng chính là đệ nhị đầu to chính là du liêu dầu đi hê gen sang dầu hỏa các loại chủng loại thêm ở bên nhau có tam đại xe cộng thêm hai cái nửa người cao du vại còn có lẽ vụn vặt toái thùng sang chờ tính ra một chút có thể có 30 tấn mỗi người chỉ phân 5 tấn ngoài ra chính là xe đại cơ chung xe tải cùng sở hữu bảy lượng gia tạp cùng việt giã cũng có 4 năm chiếc mổ tỏ hơn 10 chiếc này đó đều là thứ tốt nhưng trừ bỏ biên trường hy cùng sở hào tự mang không gian những người khác đều không như vậy phương tiện trần quan thanh mượn tới không gian khí cũng là phải trả lại cho nên thương lượng một phen sau trần quan thanh cùng quang đầu cường chu lập thiết ba người đều chỉ cần một chiếc gia tạm hoặc việt dã cộng thêm mỗi người một chiếc mô to cái khác biên trường hy cùng sở hào một nửa phân bởi vì ở trên xe chiếm tiện nghi tuy rằng chưa chắc là chính mình muốn tiện nghi cho nên ở còn lại đồ ăn thượng Hai người liền thiếu lấy chút, nay chứ gạo ở ngoài đồ ăn cũng có không ít, bột mì, mì gói, phấn làm loại này nhiều nhất, tiếp theo là bánh quy, chân giỏ hôn khói, đồ hộp chờ. đáng tiếc chính là mạt thế gần một năm, này đó đều là mạt thế tiền sinh sản, có không ít hạn sử dụng đều qua. Mặt khác còn có một ít đồ dùng sinh hoạt, sau lại biên trường hy hạt thu loạn thu đồ vật hơn phân nửa là không dùng được, có giá trị cũng lấy ra tới phân. Quang đầu cường đề nghị đoạt vật tư đều là biên trần hai người ở làm, bọn họ lín nên đa phần điểm, sở hào lại nói chính mình chỉ là mua nước tương, nhiều ít cấp điểm là được, bất quá cuối cùng ai cũng chưa nhiều không thiếu, tất cả đều là đều phân. Bởi vậy liền càng thêm sảng khoái dứt khoát, căn bản không có phân phối không đều mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn là dùng hơn một giờ. Sở hào làm vật tư quản lý quân làm, thực lao đạo mà từng cái ở trên vợ nhớ kỹ. Một bên còn nói miễn cho tương lai có chỗ nào không làm rõ được, hắn xem nhiều bởi vì vật tư thuộc sở hữu cùng sử dụng không rõ ràng lắm mà dẫn tới phân tranh, đây là để người vắn nhất, cũng là vì trong chốc lát cấp không ở tràng chu lập thiết xem. Trên cơ bản vật tư đều ở hiện tại phân rớt, Trần Quan Thanh liền trước tiên ở sở hào trong không gian tồn, chu lập thiết gửi ở biên trường hy nơi này, quang đầu cường là hai bên đều được, nhưng suy xét đến sở hào không gian không biên trường hy đại. Biên trưởng Hy vẫn là trước ôm um hạ hán. Xem ra muốn sớm một chút lộng tới thuộc về chính mình không gian khí mới được. Trần Quan Thanh nói. Quang đầu cường nhìn trên tay hắn không chút nào xuất sắc nhẫn hình không gian khí. Đại khái là lần đầu tiên đạt được một tuyệt bút tài phú. Lộ ra hảo sản tươi cười tới. Ngươi còn dùng lo lắng. Hiện tại là không gian khí quá ít, chờ nhiều. Ngươi cùng tổ trưởng quang công chung phân phối đều phân được với. Nhưng thật ra ta, muốn đau đầu. Trần Quan Thanh thực lực xuất chúng duy nhất, chu lập thiết lại là chạy máy tổ tổ trưởng, phân phối đến một cái không gian khí xác thật không có gì hảo thuyết, ở Giang Thành tập đoàn không xảy ra việc gì trước, cao quân cái kia chạy máy tổ tổ trưởng chính là có không gian khí. Sở Hào nói, vậy ngươi muốn nhiều tích cóp điểm tiền, về sau không gian khí nhiều, khẳng định là chúng ta bên trong trước lưu thông tiêu thụ, dựa vào không ngoài là cống hiến tích phân cùng bạc. Quang đầu cường gật đầu, biên tiểu thư, ngươi cùng không gian khí tổ người đều thuộc đi đến lúc đó khả năng phải đi ngươi con đường này bằng không liền sợ có tiền đều bài không thượng hào gần đây hai lần cộng đồng hành động trải qua hơn nữa phía trước cũng là long nhảy chấn cùng nhau ra tới quang đầu cường ở biên trường hy trước mặt rốt cuộc là buông ra chút biên trường hy cười hạ, hảo thuyết hỏi sở hảo, còn giữ lại nhiều ít vật tư còn có hơn bốn cân gạo năm tấn nhiều dầu mỏ thất thất bát bát đồ vật càng nhiều chính ngươi xem Biên trường Hy quét mắt tiểu vở. lần này chúng ta lần này hành động có thể thành công, một là khâu phong phê chuẩn, nhị là mượn đến thông tin nghi cùng không gian khí, còn có sở hào mượn tới kia chiếc xe thể thao. Biên trường Hy không có cái loại này tốc độ siêu cường nhưng sức chịu đựng, bò thăng lực cùng kháng mài mòn tính năng đều không đủ, lại còn có đặc biệt háo du tạp thơm siêu đại xe, sở hào cũng không có, kia chiếc xe thể thao là sở hào lo lắng yêu cầu đoạt mệnh đào vong mà hướng người mượn tới. Ta cảm thấy những người này chúng ta đều phải cảm tạ một chút, còn có Lục Thiệu Dương Thành Hải Tuấn Bình Yên ba người, tuy rằng nói như vậy không lơn ối, nhưng nói thật không có bọn họ chúng ta cũng sẽ không đi phi thiên rút, bọn họ cung cấp cung cấp một ít manh mối, cho nên dư lại tới này đó vật tư ta muốn dùng ở chỗ này. Mọi người đều không ý kiến, lần này bọn họ động tĩnh làm đến có điểm đại, vô luận trong doanh địa vẫn là căn cứ ngoại thành, bọn họ đào rông phi thiên bang sự giấu không được. chính mình được đến chỗ tốt dù sao cũng phải cấp trợ giúp quá chính mình người một chút trưởng nghĩa không trưởng nghĩa trước không nói nhân ra có nhìn chúng hay không cũng không nói làm người có ý kiến nói xấu liền không hảo đang ngồi chung trần quan thanh cùng quang đầu cường ở đạo lý đối nhân xử thế thượng đều rất lão thành sở hào là bản tính hào phong ái vì người khác suy xét mà biên trường hy cũng ở tương đối sớm thời điểm liền dần dần chú ý phương diện này ảnh hưởng biên trường hy thấy không ai phản đối Liền cùng sở hào nói, kia việc này làm ơn người thế nào. Cùng người giao tiếp nói, vẫn là sở hào nhất lành nghề, hơn nữa gần nhất hắn cũng nhất nhàn. Sở hào miệng đầy đáp ứng, kia du liền cấp khâu phó đội, gạo để lại cho lục đại phu bình yên ba người. Hai cái kỹ thuật tổ ta liền mang điểm ăn đi đi lại một chút, cấp hai vị tổ trưởng nhiều chút dinh dưỡng bổ nao đồ vật, còn có. Tuy rằng nói bọn họ một người 1.400 cân gạo. Lại chỉ lấy 400 cân phân cho lục thiệu dương ba người, giống như rất hẹp hòi, nhưng bọn hắn ba người trở về lúc sau kỳ thật ăn, mặc, ở, đi lại đều là tập đoàn phụ trách, hướng phía sau trường hy đám người khẳng định cũng sẽ nhiều hơn chiếu cố, nhiều cho không cần thiết, thậm chí ngược lại không ổn. Biên trường hy âm thầm tưởng kỳ thật còn có thể đổi thành tinh hoạch cho bọn hắn. Phần 122 Đại gia tan đi trở lại chính mình cương vị hoặc là ngủ nghỉ ngơi đi. Biên trưởng Hy phát giác đã đói bụng, lại không có viên yêu cầu đến nàng, liền tới đến sơn cốc chỗ cũ, thả ra nhà gỗ, triển khai bàn ghế, từ nông trường kho hàng mang sang một phần nóng hầm hợp thịt để si mm phấn. Nghĩ nghĩ, đem sữa bỏ cũng thả ra, đói bụng không, muốn ăn cái gì? Nông trường trong ngoài thời gian không đối xứng, bên ngoài một hai cái giờ bên trong liền lại nên ăn một đốn, biên trưởng Hy liền không có thời gian cũng không có phương tiện đốn đốn cho nó lộng cơm. Bày một đống lớn thịt loại cơm ở nó bên cạnh, có đôi khi phòng nó ra tới, nó đến trên núi chạy một vòng, tự nhiên sẽ chính mình ăn đến no no trở về, hoặc là còn ngậm hồi mấy cái chính mình vừa ý đồ ăn. Nàng tìm kiếm nửa ngày, lộn cái xương sườn canh quấy cơm cho nó, một mặt hủy đi cái thịt hộ, chính mình gấp hai điều dư lại đều đẩy cho nó. Xem nó buồn đầu khò khẽ khò khẽ ăn đến hương, chính mình cũng liền ngồi ở phô cái đệm trên mặt đất, phùng mặt chén cùng nó cùng nhau ăn. Mỗi lần trở về đều gặp ngươi cùng nó cùng nhau ăn cái gì. Cố tự đi vào tới, cả người ướt dầm rề đặc biệt là tóc, không sai biệt lắm còn ở tích thủy, hướng trên mặt đất ngồi xuống, liếc xéo sữa bò liếc mắt một cái, ta cũng đói bụng, có ta phân sao. mươi 385 lương thực, minh ra điều kiện. Biên trưởng Hy kinh ngạc dừng lại chiếc lũa, trong miệng tế hoặc mì vèo một chút hít vào đi, ngay hai hạ liền nuốt vào, trên dưới nhìn hắn, ngươi như thế nào biến thành như vậy. Cố tự dùng khăn lông tiếp tục xoa xoa tóc, trên người khí vị quá đồng, ta giặt sạch một chút. Cũng là, đánh tăng thi trở về, trên người có thể sạch sẽ thoải mái thanh tân mới là lạ. Biên trường hy chính mình nông trường thủy dùng không xong, liền chuyên chọn thượng tầng thượng du nhất làm sáng tỏ cho hắn rót thượng vài đại thùng, cho hắn đặt ở không gian khí. Nếu là dùng không xong, cách một vòng đổi một lần thủy, ăn uống dùng thủy ba ngày một đổi, hắn hiện tại dùng thủy là phương tiện rất nhiều. So với thủy hệ cũng không nhường một tấc, Nàng lại nhìn trộm nhìn một cái hắn, không thấy phẫn nộ chi sắc, cũng không để nàng chạy tới phi thiên bang sự, vậy hẳn là không tức giận đi. Nàng không phát hiện, cố tử cũng đang xem nàng, tựa hồ có chuyện muốn nói rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Cũng may này sẽ nàng lấy ra lại một chén mì, bên ngoài thế nào. tang thi tuy rằng nhiều, nhưng đường núi không dễ đi, tiến vào chỉ là số ít, hiện tại bảo vệ cho đơn giản chính là làm công địa. Cố tự đơn giản theo nói, xúc lên cái nắp uống lên khẩu canh, chỉ là núi lớn minh ngông cũng không biết nơi nào còn có để xuất tăng thi. Hiện tại cha lẩu mới là quan trọng nhất nhất khó khăn công tác. Biên trưởng hy kẹp lên mì, chúng ta đây còn hảo đi ra ngoài sao? Ta là nói siêu tầm vật tư. Cố tự dừng một chút, chỉ sợ có khó khăn. Lần này là nhân vi, trảo ra người kia phía trước, ai đi ra ngoại thành nội vực đều có nguy hiểm. Hắn trong mắt hàn quang hơi lóe. ngẩng đầu nói, hơn nữa từ phản hồi tình huống tới xem, này một năm tới quanh thân thành thị hương chấn, cơ bản đều bị cướp sạch sạch sẽ, dễ dàng nhất bị quang lâm địa phương, tường đều quát ba tầng xuống dưới. Lợi hại như vậy. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Ta nghĩ tới, đi ra ngoài siêu tầm như vậy một chút vật tư nguy hiểm rốt cuộc quá lớn, còn không bằng tổ chức đi đánh biến dị thú. Hiện tại tinh hoạch còn tính đáng giá. Hơn nữa lần này thi chiều. Tuy rằng chúng ta có một ít tổn thất, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Nếu toàn gầm xuống tới, chúng ta có thể được đến ít nhất 10 vạn cái tinh hạch. Phần lớn tập trung ở nhị giai tam giai. Biên trường hy kinh ngạc một chút, có nhiều như vậy tăng thi. Nàng nhanh chóng tính toán lên, trước toàn cho là bạch hạch, nhị giai tam giai nói, nhị giai chính là 10 cái thủ đô tệ, tam giai chính là 100 thủ đô tệ, chiết chung một chút, tính một quả giá trị 55 cái thủ đô tệ. 10 vạn cái chính là 55 vạn cái thủ đô tệ. Hiện tại thủ đô giá gạo là 3-4 thủ đô tệ một cân, trước đương 4 cái tới tính, chẳng khác nào có thể mua được cân 14 vạn gạo, mà cái này số lượng kỳ thật có thể ở phiên thượng 2-3 lần. Anh, tuy rằng rất nhiều, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy cũng liền mấy ngày ăn sạch hết, bất quá liên tiếp không ngừng đánh quái kiếm tiền, nhưng thật ra có thể duy kế đi xuống, hơn nữa chính mình có sinh sản, mỗi ngày đều có thể có còn thừa. Lưu lại tinh hạch cấp dị năng giả sử dụng, một mặt đề cao thực lực, một mặt tan uống không lo. Thực dễ dàng bước lên quy đạo. Nghĩ nghĩ, biên trường Hy cảm thấy đây cũng là một cái đừng ra, nhưng là, liền tính tinh hạch vậy là đủ rồi, nhưng liền nhất định có thể mua được đến cũng đủ lương thực sao. Mặt thế lúc sau liền đều đình chỉ sinh sàn đi, đồ ăn tổng sản lượng không tăng nhiều, mỗi ngày đều ở giảm bớt a Cố tự cười cười, trường Hy. Ngươi biết chúng ta quốc gia mà thế trước quốc khố có bao nhiêu lại sao? Ta chỉ chỉ lương thực dự trữ. Biên trưởng Hy cắn chiếc đũa suy nghĩ hạ, mơ hồ có ấn tượng, giống như nói nào nằm cả nước đình sản, kho lương gạo còn đủ cả nước nhân dân ăn một năm. Tuy rằng có điểm không khuyết đại, nhưng cũng kém không xa. Cố tự trong mắt lấp lánh ánh sáng, lương thực tồn kho tiêu hao so. Chính là năm mặt lương thực tồn lượng trừ lấy năm đó tiêu phí cùng xuất khẩu tỷ lệ. quốc tế thượng cho rằng cảnh giới tuyến ở bảy phần trăm tám. Nhưng ở quốc gia của ta gần 50 phần trăm, cả nước lương thực hệ thống tồn kho ta tuy rằng không có xác thực số liệu, nhưng ít ra này đây trăm tỷ cân tới tính toán. Đinh đình, ngươi đừng cùng ta tún số liệu, ta toán học liền không học giỏi quá, ý của ngươi là thủ đô lương thực phi thường rất nhiều. Cố tự ba lượng hạ đã đem một chén mì ăn xong bụng, động tác còn rất là ưu nhã, tu dưỡng cực hảo, hắn lau lau khỏe miệng, Nói như thế, cả nước lương thực chủ yếu sản khu tiêu thụ khu, liều lô dự hắt chờ mà đều có đại lượng tổ lương. Thủ đô đảo không phải nhất sung ra, nhưng tám đại tập đoàn trung minh ra con cháu có không ít ở lương thực trong cục công tác. mặc thế gần nhất, bọn họ liền thông qua trên tay quyền lực chi tiện, đem thủ đô trong ngoài lương thực nắm chặt tới tay trung, đảo cũng. Rất lớn trình độ thượng bảo tồn một đám lương thực, số lượng không có trăm tỷ, cũng ở mấy trăm trăm triệu. hơn nữa tám đại tập đoàn ở non nửa năm trước liên thủ đem đông bắc một khối thật lớn lương thực sản khu bảo hạ tới đầu xuân sau đã đầu nhập sinh sản năm sản lượng hiện tại bảo thủ phòng chừng cũng có vài tỷ cân tiền đề tự nhiên là không có quá ác liệt thiên hai. biết hiện tại thủ đô dân cư nhiều ít sao biên trưởng hy nghe được có chút ngốc rớt nghe vậy buồn bực mà coi chừng tự liếc mắt một cái vì cái gì nàng cảm thấy hắn càng nói càng có chút hưng phấn đâu nay thật không giống hắn Nhân ra lương thực lại nhiều lại quan hắn chuyện gì? Chẳng lẽ hôm nay lại bị tẩy não? Nàng tự nhiên là lắc đầu. Mặt thế lúc sau, thủ đô dân cư giảm mạnh, nhưng này một năm tới theo các nơi người sống sót trăm tỷ mà đến, nội thành dân cư cơ bản cùng mặt thế trước ngang hàng, nhưng ngoại thành dân cư bạo tăng, tổng dân cư phiên 2-3 phiên, hiện tại đã có một chút 3-400 triệu người. Biên trưởng Hy hướng lên trời nhìn xem, mặt thế trước cả nước dân cư 1 phần 10A. Bất quá, vẫn là không khái niệm. Nhiều như vậy lương thực, cho dù đã tiêu hao một bộ phận, giữ lại buông ra ăn, cũng đủ mọi người một năm chi cần. Biên trưởng hy cổ quái mà xem hắn, ngươi nói nhiều như vậy, chính là tưởng nói hiện tại có tiền là có thể mua được ăn. Nói đến trọng điểm, cố tự hơi hút một hơi, ngồi ngay ngắn, ta hôm nay, đụng phải minh ra người, cũng hiểu biết tới rồi này đó tình huống, ta tính toán cùng bọn họ nói mua lương. thành lập chính thức mà lâu dài giao dịch quan hệ. Biên trưởng Hy bình tĩnh nhìn phía trước, nghe đến đó đợi nửa ngày, vai hắn liếc mắt một cái, thực hợp lý A, chúng ta có tiền. Tuy rằng là tương lai, bọn họ có hóa. Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, thấy hắn một bộ thẳng thắn từ khoan bộ dáng, không dám tin tưởng mà chỉ vào hắn, chẳng lẽ, chẳng những đòi tiền, còn phải dùng tô màu tương. Sữa bỏ thêm xong cuối cùng một cái mẹ kinh ngạc xem bọn hắn, Đầu dò ra đem một hộp thuần sữa bò ngầm đi, bò đến một bên đối phó khởi ống hút. Bất quá nhọn nhọn bạch bạch hai chỉ lô thai chi lên. Cố tự ngẩn ra hảo một khắc, mới buồn cười vừa tức giận mà chảo hạ biên trường hy tay, nói cái gì đâu. Vậy ngươi như vậy khẩn trương hề hề có tật giật mình. Nàng lẩm bẩm. Hắn muốn dám xử cái gì Mỹ nam kế, bán đứng sắc tướng đi cùng cái nào Mỹ nữ lôi kéo tình cảm kéo tài trợ, nàng lập tức đem hắn nganh đi ra ngoài. Bất quá ngẫm lại cũng biết không có khả năng. Cố tự tuy rằng không như thế nào sao biểu hiện quá, nhưng trong xương cốt là cực tiêu ngạo tự tôn, hơn nữa tính cách lỗi lạc quan minh, làm chuyện xấu cũng sẽ đường đường chính chính mà đi, mới khinh thường loại này thủ đoạn nhỏ. Nàng đống nhiên nghĩ đến phía trước thông tin nghi trung hắn muốn nói lại thôi, trong lòng vừa động, cùng ta có quan hệ. Cố tự gật đầu, xem nàng biểu tình, ta còn không có đáp ứng, ngươi nếu không muốn ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. bọn họ nói ra khi cũng là thỉnh cầu ngư khí biên trường hy nhựu như mi bọn họ có ai sắp chết muốn ta cứu cố tự không nói chuyện so cái này càng vì khó minh gia này một năm tới có không ít bộ hạ thậm chí gia tộc quan trọng thành viên trọng thương tuy rằng bảo vệ mệnh nhưng hoặc hành động không tiện hoặc trực tiếp tê liệt trên giường hoặc sinh hoạt thống khổ bất ham sống thành người thực vật giống nhau cùng sở hữu một ngàn nhiều người bọn họ hy vọng được đến ngươi trợ giúp biên trường hy giữa mày suy tư hơn nữa còn có cố tự đơn giản một hơi giảng ra trừ bỏ đã trọng tương người về sau nếu còn xuất hiện mặt khác một hệ giải quyết không được tình huống bọn họ cũng hy vọng nếu đáp ứng rồi điều thứ nhất đệ nhị điều chúng ta có thể cự tuyệt nếu đều không thích đều không ứng cũng không quan hệ biên trường hy liếc hắn một cái liền này hai việc ân biên trường hy nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm quả nhiên là như thế này nhân ra cố ý điểm đến nàng đơn giản chính là hai điểm một cái là nàng một hệ một cái là nàng không gian tổng không có khả năng là cầu tài cầu sắc, hoặc là xem nàng tam hệ thật là lợi hại muốn nàng đi viện nghiên cứu phòng thí nghiệm làm khách muốn thật quá mức cố tự đương trường liền sẽ từ chối đề đều sẽ không theo nàng đề điểm này tin tưởng nàng vẫn phải có cho nên trong lòng cũng có chuẩn bị hiện tại quả nhiên là cứu trị người vấn đề Nàng nhưng thật ra không bài xích, ở chỗ này cũng bất chính sắm vai bác sĩ nhân vật sao. Một ngày qua tay hơn một ngàn cá nhân nàng cũng chưa nói cái gì, hiện tại bất quá là đổi cái địa phương. Đến nỗi điểm thứ hai, nay cùng điểm thứ nhất cũng không nhiều lắm khác biệt, nàng lý giải đối phương tâm lý cùng chờ mong. Bình tĩnh mà xem xét, này không quá phận. Còn nữa, nếu là đi đương bác sĩ, quyền chủ động đều ở chính mình trong tay, ít nhất nàng có thể là một cái khách quý thân phận. mà không phải nhân gia thuộc hạ chạy chân bán mạng người làm công. Chỉ là, nếu vô bộ ngực đáp ứng, biểu hiện đến việc này một bữa ăn sáng giao cho ta lạp, có thể hay không có vẻ chính mình sức lao động thực giá rẻ. Nàng đảo qua cố tự, trên mặt mang sang một bộ trầm mặc biểu tình. cố tự lôi kéo tay nàng, rũ xuống mi mắt, tính. Ta chưa nói không đáp ứng. Biên trường hy thiếu chút nữa cắn rất đầu lưỡi muốn hay không như vậy thiếu kiên nhẫn. Lại điều hắn trong chốc lát lại như thế nào, bất quá nàng thật sự banh không được, làm bộ làm tịch loại sự tình này nàng làm không tốt, huống hồ là đối với người này. Nàng thở dài, bất quá tổng muốn cho ta trước nhìn đến người, hơn nữa ta muốn chính mình cùng Minh ra nói, hết thể hậu quả, hết thể ngoài ý muốn, hết thể khả năng, đều phải nói rõ ràng. Còn có, cái thứ hai yêu cầu, tổng không thể bên kia một có người xảy ra chuyện, ta liền tùy chuyển tùy đến đi. Đây là tự nhiên, ta cũng sẽ tranh thủ. Cố Tử cao hứng mà ôm chặt nàng, trường hy, cảm ơn ngươi. Nàng trợn trắng mắt, dầu dĩ mà nói, vì thúc đẩy cái này giao dịch, vì ăn cơm no, mọi người đều muốn xuất lực, ta rất thích hiện tại cái này giang thành tập đoàn, tận một phần lực cũng là hẳn là. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, cố Tử cánh tay đột nhiên cứng đở, nàng kỳ quái mà ngẩng đầu, làm sao vậy? Nàng khó được lời từ đáy lòng ai. Chẳng lẽ đem hắn toan tới rồi? Cố tự đem nàng đầu áp xuống, sườn mặt dán hắn ngực, không có gì, ngươi không phải ra một phần lực, ngươi ra rất nhiều rất nhiều lực, ta đều biết. lẩm bẩm mà nói như vậy, hắn giữa mày lại bao phủ ngưng úc dây rủa cùng một kia ấy náy. Biên trường hy ở trên giường lăn qua lột lại, đem chăn tre đến trên mặt, chẳng được bao lâu kéo xuống tới, nhìn tuyết trắng trần nhà ngây người. Trong nhà thực tối tăm, dây nặng mạnh lôi kéo, đây là nông trường biệt thự nàng phòng. An tĩnh an toàn hoàn cảnh, thoải mái mềm mại giường lớn, còn có nông trường độc hữu, tươi mát sảng khoái hương vị, nàng lại rõ ràng thần không tư thủ. Nàng xoay người ngồi dậy, đi chân trần dẫm đến cửa sổ sắt đất biên, soạt một chút đem mảnh kéo ra, ấm áp nhu hỏa Dương quang chiếu vào, nàng đi đến ban công, nhìn phía dưới nông trường cùng mục trường. Cái này nông trường ở tô thành khi chỉ là hai mẫu tới mà, sau lại cố tự xảy ra chuyện, nông trường năng lượng đều cho hắn. Toàn bộ nông trường đều thu nhỏ lại đến chỉ có 300 nhiều mét vuông. Sau lại chậm rãi khôi phục, mở rộng đến thủ đô khi chỉ bên này hát thổ địa liền có tam mẫu nhiều. Lại sau lại nàng tiến giai trở thành ngũ giai một hệ, lại mở rộng đã nhiều ngày tới hợp với sử dụng một hệ năng lượng bất chi bất giác thấy vòng quanh lại tăng khoan thật nhiều hát thổ địa. Thẳng đến hôm nay cứu bình yên ở đối mặt tang thi khi tự hỏi cùng nếm thử, sau lại lại đến vừa thấy. Hắc thổ địa ước trừng lại khoét gấp đôi, hiện tại nhìn ra có mười mấy mẫu, mục trường cùng hắc thổ địa chờ đại, hơn nữa trung ương 5-6m khoan, dài mấy chục mét sông nhỏ, hơn nữa này căn biệt thự chiếm địa, toàn bộ nông trường nên có 22 mẫu đất, ở thời gian thượng, đặt tới bên trong 4 phút bên ngoài một phút tỷ lệ. Tựa hồ thật là nàng mục hệ càng cường, nông trường liền càng nhanh tốc mà tiến hóa phát triển. Bởi vì trong khoảng thời gian này thật sự không có mấy viên tinh hoạch cấp nông trường bổ sung năng lượng. 22 mẫu đất ta, thật sự không tính nhỏ, kiếp trước đồng kỳ mới bao lớn. Nhưng nàng lại không có nhiều ít vui sướng tâm tình. Vì cái gì? 10 mẫu hát thổ địa, liền tính toàn loại tiếp nước lúa, nhân hát thổ địa cực lợi cho gieo trồng. Mẫu sản lượng vượt qua 1.000 cân, trước liền tính 1.000 cân, một quý cũng bất quá một vạn cân. Chu kỳ ngắn lại 4 lần. Cũng đến gần tháng, gần tháng sản xuất. Chỉ đủ một vạn người một ngày nay, Nàng cười một cái, đương nhiên nụ cười này có điểm lãnh. Cùng nhân ra quái vật khổng lồ so sánh với. Tính cái gì? Nàng từ từ mà nghĩ đến, kiếp trước cuối cùng, toàn bộ nông trường có hai cái đại hình đại học diện tích, tổng thể hẳn là có 2.500 nhiều mẫu diện tích, gấp 10 lần thời gian, thu hoạch sinh trưởng chu kỳ ước ngoại giới 10 ngày, rau dưa loại đương nhiên đoàn đến nhiều. Hơn nữa con sống thâm, chi nhánh nhiều. Thức ăn thủy sản cùng thủy sinh thực vật lớn lên cũng cực hảo. Mười ngày có thể có 300 vạn cân sản xuất, một ngày 30 vạn. Vân hoa căn cứ dân cư cũng bất quá hơn 30 vạn. Nàng đã từng tính này bốc trướng, cảm thấy chính mình một người có thể duy trì một cái căn cứ tiêu phí, trong lòng muốn nói không được ý không tự hào là không có khả năng. Tiếp này, nàng ngẫu nhiên cũng trộm nghĩ tới, cuối cùng mục tiêu là có thể gánh vác một cái đẳng dương căn cứ. Đó là hơn một ngàn vạn người đâu. Tuy rằng không biết đằng dương căn cứ có thể hay không tái xuất hiện, ở khi nào thành lập. Hơn nữa một cái căn cứ không có khả năng liền dựa vào nàng ăn cơm, nhưng nàng vẫn có cái này lý tưởng. Chính là, nàng đỡ chán cười nhạo. Không thể hiểu được mà mất mát, cố tự không thể lý giải. Nàng chính mình đều có chút mờ mịt khó hiểu, chỉ biết một sự kiện, nhân ra chính là đem trăm triệu coi như đơn vị đâu, hơn nữa không phải một trăm triệu. hai cái trăm triệu, mà là vài tỷ mấy chục tỷ. Nàng không phải bởi vì muốn khuất tùng, muốn thỏa hiệp mà khổ sở phẫn nộ, nàng cảm thấy chính mình đi làm bác sĩ cũng hảo, trở thành một giao dịch điều kiện chung rất quan trọng một vòng cũng hảo, tuy rằng không có khả năng cao hứng phân chấn, nhưng cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất miễn cưỡng nhân ra muốn nàng như vậy phân lượng còn cầu mà không được đâu. Chỉ là, đơn thuần mà, ở lương thực thượng, ở sinh sản thượng, bị đối phương số liệu đả kích tới rồi. Ban ngày nàng thậm chí còn ở vì mấy ngàn cân gạo hưng phấn. Mặt thế một năm tới tích lũy vật tư, tính xuống dưới cũng bất quá có thể 30 vạn người ăn một vòng, cuối cùng trên thực tế chỉ sợ cái này lượng cũng chưa đánh tới, không thấy ba ngày hai ngày dùng tiêu hao không còn. Thật giống như đối phương bay lên ngoài không gian, chính mình lại còn ở dân bản xứ giai đoạn đặc bộ. Lại nghĩ đến ngăn cản thì biến, cứu vớt tang thi kế hoạch thất bại. tâm tình càng thêm hậm hực. Ngao ô nàng ghé vào lan can thượng, đối với không trung thổ lộ sâu muộn. Phía dưới mục trường đồng cỏ thượng chính nằm bò tắm gội ánh mặt trời sữa bò đứng lên cổ, hai tròng mắt hẹp dài trầm tĩnh mang điểm tò mò mà vọng lại đây. Nàng dâu dĩ mà nhìn nó, Ngao ô, nó méo máu đầu, đại khái ở tự hỏi, sau đó cố mà làm mà trở về một tiếng, Ngao ô, Ngao ngao, Ngao ngao, ô ô, ô ô, go gâu. Biên trưởng hy tức khắc cười đảo, hết sức vui mừng. Chờ sữa bỏ trận trắng mắt quay lại đi, nàng cười đủ rồi, đứng thẳng lý lý quần áo, cùng nhân ra so cái gì. Mấy chục tỷ lương thực siêu tập, không cần sức người sức của máu tươi sinh mệnh trả giá. Cái kia lương thực nơi sản sinh giữ gìn hoạt động, lại chẳng lẽ là một lần là xong phất tay nhưng thành. Không chi những cái đó sau lưng có bao nhiêu hít lợi gấp mắt, có bao nhiêu mạnh yếu cân nhắc. chưa còn ở nỗ lực sinh trưởng không ảnh vài tỷ lương thực còn phải là tám thế lực phân cách đâu. Mà nàng nơi này không phong không vũ đi nào mang nào, không có thiên thai cũng không cần để phòng giã thu tang Thi cùng người đi đoạt lấy đi phá hư, nhất quan trọng là, nàng đây chính là vô buồn sinh ý. Nghĩ thông suốt, nàng nhấp nhấp cập vai sợi tóc, vô cùng cao hứng mà trở về ngủ. Biên trưởng Hy nghỉ ngơi một ngày, cố tự bên kia là mang theo người tìm tang Thi đánh tang Thi đánh một ngày. đến trời tối nghe nói sơn ngoại tang thi bị tiêu diệt bảy tám thành dư lại những cái đó thành không được khí hậu mà này mang trong núi tang thi cũng bị chín thành chín tìm sạch sẽ buổi tối không khí một bên hòa thuận vui vẻ bị hơn 10 vạn tang thi vây quanh còn không có tạo thành tử vong phía trước tìm vật tư tiểu đội không tính này quả thực là xuất ly mọi người tưởng tượng một hồi nguy nan cùng phong ba chuyển vì mọi người càng đoàn kết càng ngưng tụ ý chí cùng càng mãnh liệt tin tưởng biên trưởng hy từ trên sườn núi đồng ruộng kết thúc công việc đối bên cạnh người ta nói ngày mai bắt đầu ta khả năng muốn vội khác nơi này tới hay không đều không nhất định liền phải ngươi đa lưu tâm cái này tuổi trẻ nam nhân liên tục gật đầu biên trưởng hy yên tâm đi ta nhất định so hầu hạ lao nương còn dùng tâm địa chiếu cố này đó mà chung quanh mấy người cười rộ lên người lão nương nghe xong đến thương tâm tuổi trẻ nam nhân phất tay giả mắng có bản lĩnh các ngươi đường dùng tâm Biên trưởng Hi cũng cười, nay tuổi trẻ nam nhân đúng là ngày hôm qua ở chỗ này tự hào người nói chuyện, Biên trưởng Hi khởi điểm không nhận ra hắn tới, sau lại nhìn kỹ, lại nghe hắn tự giới thiệu, mới nhớ tới hắn, Têu Phạm Chí Giang, gieo trồng tổ tổ trưởng, thuần chủng thực hướng tứ giai một hệ. Lúc trước bắc lên đường thượng gieo trồng chất hợp thành tán ở mỗi người lại đội, ở trong xe cùng xe đỉnh loại đồ vật, chính thức thành viên tổng cộng 700 người, một hệ liền có gần 100 người, nhưng một hồi hạo kiếp lúc sau Một hệ không chết tức bị thế lực khác đào đi, hiện giờ có thể đảm nhiệm gieo trồng chỉ có 10 cái, phi dị năng giả hoặc là cái khác có chồng trọt kinh nghiệm dị năng giả thêm lên đảo trường ngàn người. Năng đi xuống, trở về ăn cơm xong liền tiến nông trường luyện sẽ dị năng, một hệ dùng độc, cứu trị, công kích, thúc giục trường, tinh thần hệ phi đao cùng trực tiếp thao tác, vài tiếng đồng hồ sau lại ra tới, cố tự quả nhiên đã trở lại, hai người đóng cửa đều vào nông trường. Ở bên trong ngây người một ngày nữa, tại ngoại giới ngày hôm sau Thiên Mông Lượng Hy mang lên một tiểu đội nhân mã lên đường. Cùng lần trước đi xem Phó Thanh Tùng giống nhau, lần này cũng là Minh gia phái ra người tới đón, làm Biên Trường Hy có chút ngoài ý muốn chính là, lại là Minh gia đại thiếu bản nhân. Minh gia đại thiếu là cái 30 xuất đầu tuổi trẻ oai hùng nam nhân, chỉ kém ở trên mặt viết thượng ta là xã hội tinh anh nhân sĩ mấy chữ này, hướng kia vừa đứng cả người thẳng tắp. Âu phục không có nửa điểm nếp vốn bất bình, một bộ trang trí dùng kim khung mắt kính cho hắn vẻ mặt khôn khéo tương thêm vài phần văn nhã nho nhã khí chất. Biên trưởng Hy chấp chớp mắt, hắn đã đi mau vài bước cùng Cố Tự bắt tay, "Đã lâu, nghe nói ngươi đã trở lại, vẫn luôn không có thời gian thấy một mặt." Biên trưởng Hy liền biết ngày hôm qua cùng Cố Tự nói người không phải hắn, quả nhiên Cố Tự cũng nói, không nghĩ tới Minh Đại thiếu tự mình tới. Minh Đại thiếu nhìn về phía Biên Trường Hy, Vươn dày rộng bàn tay, tươi cười ôn thuần gãi đúng chỗ ngứa, nghe nói biên tiểu thư trở về, ta có thể không tích cực điểm tỏ vẻ ta hoan nên sao? cửu ngưỡng đại danh. Biên trưởng hy gặp qua chu gia trường tôn, gặp qua cố gia các thiếu gia, gặp qua phó gia lệnh nhân tâm phiền phó tư nguy, gặp qua minh gia hưởng có này biểu nhị thiếu, không thể không nói, này đó quý công tử chung không có một cái so trước mắt người này cho người ta ấn tượng càng tốt. Thanh thục, ổn trọng. Dĩ dỏng, đối nữ tính biểu hiện ra ngoài gai đúng chỗ ngứa tôn trọng ca ngợi thực lệnh người hưởng thụ. Hơn nữa, làm người không nghi ngờ đây là một cái sẽ làm việc sẽ làm người người. Ngươi hảo. Nàng nói, đây mới là cái người thông minh, giống phó thanh tùng như vậy nửa chết nửa sống chờ người đi cứu. cư Cứ nhiên coi trọng không biểu hiện một phân không nói, còn tùy ý bên người người tiến hành rồi làm khó dễ, làm người không cảm giác được ở hắn nơi đó có đã chịu lễ ngộ. Nói đến phó thanh tùng, nàng mấy ngày này cũng chưa đi cân nhắc thân thể hắn tình huống, tìm kiếm chưa khỏi hắn phương pháp, tội lôi tội lỗi. Minh Đại Thiếu Thỉnh hai người ngồi trên mới tinh thốc lượng xa hoa dài hơn bản rộn giỏi sơ, biển số xe là bắt mắt màu đỏ, này xe từ trong ra ngoài từ phần cứng đến phần mềm đều lệnh người cảnh đẹp ý vui, tài xế đều là tuyết trắng bao tay chỉnh tề tây trang bóng lưỡng dày ra cũng chỉ kém viết thượng một loạt tự, cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Biên trường hy nhịn không được cười lắc đầu. Minh đại thiếu tử trong bao lấy văn kiện tay dừng một chút, biên tiểu thư có chỗ nào không hài lòng. Cố tử cũng nhìn nàng. Nàng mặt mày nhẹ nhàng mỉm cười mà nói, không có, thực vừa lòng, nếu là Minh ra mỗi người, hoặc là sau đó ta gặp được mỗi người đều giống ngươi như vậy thì tốt rồi. Bị người tôn trọng cảm giác không ai không thích, nàng tâm tình một hảo, đương nhiên liền sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Lui một bước, Chính là cuối cùng biên trường hy đạt không thành bọn họ kỳ vọng, kia còn có cái cố tự làm hậu trường, hơn nữa tỏ vẻ trang trọng khách khí chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, thuận tay sự, minh đại thiếu thói quen làm bộ liền phải làm được tốt nhất. Hắn nói, biên tiểu thư ở chúng ta trong mắt chính là thần y ở đại ngô tử, minh ra trên dưới chỉ có ngẩng đầu chờ đợi. Đây là lần này cầu khám danh sách cùng tình hình chung, phụ có ảnh chụp cùng bệnh lịch, đã làm tốt phân loại, người trước nhìn xem. Biên trường Hy tiếp nhận tới, bởi vì mỗi chủng loại hình thương hoạn đều bị về thành một loại, cho nên này phân văn kiện cũng không hậu, nàng ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến chúng độc bệnh trạng một loại. Nàng trong lòng vừa động, mở ra tới, các ngươi chúng độc người thật đúng là không ít ta, đủ loại đều có, thần kinh độc, máu độc, thực vật biến dị làm cho, dã thuốc cắn, ăn cái gì đều có thể ăn hư. Sau khi bị thương liệt nửa người trên, đôi tay chấn động, đây là thần kinh vấn đề A. Ngồi đến buổi tối liền ho khan không ngừng, ngực hờn rỗi xuyễn, ý học thượng phương pháp đều thử qua. Toàn thân trường nấm, làn da cứng đờ biến thành màu đen, cái này đảo có thể nhìn xem. Sương sọ ngoại thương sau đọc viết ngôn ngữ công năng chứng ngại, đây là vỏ đại não ra trục chặt đi, cái này không lớn đáng tin cậy đi, đại não thực phức tạp. Nàng càng thích cùng thớ thịt giao tiếp. Ba trăm nhiều cắt chi người bệnh. Biên trường hy càng xem càng nhíu mày. Các ngươi chẳng lẽ muốn ta giúp những người này một lần nữa mọc ra tay mọc ra chân? Này không hiện thực. Ngươi đi tìm cái mộc hệ, xem rất một miếng thịt hắn có thể hay không cấp nghị cách điền trở về, huống chi là tay chân. Từ đầu xem xong nàng thở hắt ra, Minh lại thiếu đỉnh đỉnh mắt kính, nếu không phải phía dưới mộc hệ cùng tối cao siêu y thuật đều giải quyết không được, cũng sẽ không cầu đến biên trường Hy nơi này tới. Hắn còn chưa nói lời nói, cố tự ôn thanh hỏi, thực khó xử sao? Không phải làm khó, là không có biện pháp, có một nửa bệnh trạng ta hiện giai đoạn thương mà không giúp gì được, dư lại kia một nửa, còn muốn gặp đến chân nhân mới có thể có kết luận. Một nửa sao? Minh Đại Thiếu Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phía trước đại gia chờ mong giá trị chính là một phần ba, chẳng sợ này ngàn người có thể trị mấy chục cái thượng trăm cái, cũng đều so toàn bộ từ bỏ muốn tốt hơn quá nhiều. Bất quá hắn bắt giữ đến một cái tin tức, biên tiểu thư ý tứ là hiện tại không được sao. kia về sau về sau biên trưởng hy chấp chấp mắt nàng có thể nói thật nhiều năm sau bắt dai một hệ có thể tái sinh gãy chi sao đương nhiên nàng cũng không phải thực xác định lạp đều nói cửu dai một hệ là chỉ cần người còn có một hơi trái tim đại não đều có thể chữa trị thập dai nói là không khí đều có thể khởi tử hồi sinh mà bắt dai chính là tái sinh gãy chi nhưng nghe nói cũng chỉ là nhằm vào vừa mới đoạn rất tân miệng vết thương mặt khác Nàng kiếp trước đóng cửa làm xe Nơi nào có thể hiểu biết nhiều ít Bất quá liền tính này hết thể đều là thật sự Minh ra cũng chờ không được nhiều năm như vậy đi Về sau sự ta như thế nào biết Ta chỉ biết hiện tại là làm không được Nàng dừng một chút Nếu gãy chi còn tồn tại Chỉ là tục tiếp một chút nói Còn có vài phần nắm chắc Lúc trước võ đại lang đuổi cốt bị không gian nhận sinh sôi cắt đứt Bị nàng trị hiện tại còn không phải có thể chạy có thể nhảy tuy rằng trị liệu khi có tô trầm tư hỗ trợ. Cố tự ánh mắt lóe lóe, một hệ không phải thần, trường hy chỉ là so khác một hệ mạnh hơn vài phần, không có khả năng người khác làm không được nàng tất cả đều có thể làm được. Ta lý giải, ta lý giải. Minh Đại Thiếu vội nói, phong độ thực hảo, chỉ cần biên tiểu thư làm hết sức, thật sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp thu. Sẽ không vô cớ gây rối. Hắn cùng cố tự bắt đầu nói chuyện tào lao. may lại không rời lương thực, tang thi cùng tương lai sinh tồn không gian như vậy khổng lồ thâm trầm đề tài, nhưng rốt cuộc có lẫn nhau thử đề phòng cùng đánh thái cực, biên trưởng hy nghe xong trong chốc lát dần dần mất đi hứng thú, lại cầm lấy văn kiện tinh tế cân nhắc lên. Chẳng được bao lâu liền đến địa phương, lần này cũng không phải là minh ra nhà cũ hoặc là đại bản doanh, mà là một khu nhà viện điều dưỡng cải tạo địa phương, hiện tại là nằm trên giường khó khởi nhân vật trọng yếu tụ tập mà. nghiễm nhiên một cái độc lập mà xa hoa tiểu bệnh viện biên trường hy nói đi trước nhìn chúng độc đi minh đại thiếu cười nói đều nói biên tiểu thư là dùng độc cao thủ xem ra vẫn là giải độc cao thủ biên trường hy cười cười từ ngày đó trạng vạng phóng bay ngược thiên giúp mấy chục người khởi nàng liền biết cái này tuyệt chiêu tàng không được nhưng có quan hệ gì Sát chiêu cất dấu có cất dấu chỗ tốt lượng ra tới cũng có lượng ra tới chỗ tốt chúng độc người bệnh trạng rất nhiều có cả người cơ bắp cứng cỏng có thần trí không rõ có khi thỉnh thoảng tới cái ngất lịm động kinh có toàn thân nội tạng suy kiệt có đặc biệt dễ dàng xuất huyết giống như ngưng huyết công năng toàn diện hỏng mất biên trường hy không thế nào xem này đó ngoại tại biểu hiện nhìn đến người trước thượng thủ lúc trước ở giang thành chữa bệnh loại này công tác không thiếu làm đều là cho người thua năng lượng trợ giúp hắn khung máy móc đi đối kháng nói trắng ra là nàng cơ bản chính là khởi đến một cái dinh dưỡng dịch tác dụng Chỉ là nàng tinh lực hảo, năng lượng đủ Năng lượng chất lượng đại khái cũng so mặt khác một hệ hảo Cho nên tác dụng liền đặc biệt đại Nhưng trải qua lâu như vậy, nàng hiện tại đã biết Một người có bệnh có thương tích nói trong thân thể luôn có chút lung tung rối loạn thứ không tốt Hơn nữa mấy ngày trước giống như chỉ là hôm trước Nhưng nàng hiện tại nông trường ngây người Thời gian quan niệm rất mơ hổ nghiên cứu tăng thi Trong lòng ý tưởng càng thêm rõ ràng minh xác. Xét đến cùng vẫn là muốn đích thân mà chính diện mà cùng mấy thứ này đánh một hồi, hoàn toàn đánh bại chúng nó mới được. Bất quá độc tố cùng cái khác lại không giống nhau, nàng có độc cục đá, chẳng khác nào có cái gian lận khí, cũng không phải muốn chính mình đi làm. Thượng thủ sơ sơ, dùng một hệ đi thăm dò, một tay kia cắm ở trong túi nắm cục đá, thông qua tinh thần lực đem tin tức truyền lại cho nó, phàm là nó có thể hút độc, nó liền sẽ tiểu biên độ chấn động một chút. biên trưởng hy trong lòng hiểu rõ một vòng đi xuống tới sắc mặt hơi ngưng nhưng không trầm trọng đối ánh mắt hàm chứa chờ mong minh đại thiếu cùng đi theo nơi này nhân viên công tác một loại người ta nói có thể thử một lần nhưng cũng chỉ có thể một ngày một cái tới minh đại thiếu dưỡng khí công phu còn hảo những người khác đã lộ ra khiếp sợ cùng mừng như điên biểu tình biên trưởng hy nói ngoài miệng nói nói vô dụng nếu không như vậy đi các ngươi tùy tiện chọn cái có chúng độc bệnh trả người cái dạng gì tình huống đều được, một giờ nội cho các ngươi nhìn xem hiệu quả. Minh Đại Thiếu vốn có ý này, nhưng nói ra nhiều ít có điểm không tín nhiệm đối phương cảm giác, nhưng lời này Biên Trường Hy chính mình nói liền không thành vấn đề, lập tức tiện tay vung lên. Những người khác đại khái còn trải qua một phen thảo luận, đã muốn cho quan trọng nhất người trước chứa khỏi, lại không thể thực tín nhiệm Biên Trường Hy. Cuối cùng đẩy ra Thí Thủy Bạch Lao Thử là một người tuổi trẻ người, bệnh lịch thượng viết tên gọi Minh Thắng Ý. minh ra người a kia hẳn là không phải nhất không quan trọng gì người minh thăng ý bệnh trạng tương đối xấu hổ mất không chế hơn nữa không mấy cái giờ đều phải đi tả vô luận ăn cái gì chẳng sợ chỉ là quả từng tí quả dinh dưỡng dịch cũng muốn tiết điểm hy thủy đồ vật ra tới hơn nữa huy lực không đồ vật còn sẽ rất khó chịu rất thống khổ hắn đã bị vô chừng mực thống khổ còn có đi tả tra tấn đến sắc mặt tái nhận một người mất nước thoát đến không có hình mặt bộ xương cốt toàn đột ra tới giống như cương thi giống nhau, đã rơi vào lâu dài hôn mê. Hơn nữa chiếu cố người của hắn lại dùng tâm cẩn thận, trên người hắn vẫn là quanh quẩn một cổ khí vị. Cố tự nhíu hạ mi, nhưng chưa nói cái gì, biên trưởng hy tiến vào sau hắn một hồi lâu mới từ trên cửa thu hồi tầm mắt, cũng không rời đi, liền tự mình đứng ở cửa, tựa như bảo hộ môn thần giống nhau, nhưng hơi hơi buông xuống đầu, tóc đen che đậy đi trong mắt thần xác chỉ lộ ra cương đao tạc khắc ra giống nhau mặt bên. Môi mỏng nhấp thành một đường, phảng phất ở nỗ lực gáp lực cái gì mà hắn mang đến một tiểu đội người phân tán ở hành lang, hoặc là bất động thanh sắc mà mọi nơi sờ địa hình sờ tình huống. Viện điều giữa người vừa thấy tình huống không đúng, cũng đều một đám phóng nhẹ bước chân, đại khí không dám ra. Là ăn hỏng rồi đồ vật. Trong phòng biên trường hy hỏi, nhân viên y tế thật cẩn thận mà trả lời, hẳn là, khởi điểm tưởng ký sinh trùng linh tinh, nhưng đã làm các hạng kiểm tra. không có tìm được bất luận cái gì trùng thể trùng trứng hoặc là thay thế vật linh tinh, cuối cùng cho rằng là chúng độc Biên trường Hy gật gật đầu, làm người đi ra ngoài, chính mình đứng ở mép giường độc cục đá nắm ở trong tay, vòng quanh dây đằng, dây đằng một mặt triển ở minh thắng ý xương khô giường như trên tay, một mặt khống chế được hắn triệu chứng ổn định, một mặt hút ra quanh quẩn ở trong bụng tạ hế độc tố, dây đằng một đoạn một đoạn, một đoạn mà biến xác mà cục đá ong ong chấn động lên, bắt đầu tỏa sáng. Nhan sắc gia tăng, nàng không chế được tốc độ, kéo đem ghế dựa ngồi xuống, ở kho hàng phiên một chi còn có điện di động ra tới, bắt đầu chơi các loại nhàm chán game một người chơi, một giờ lúc sau, thu tay lại, mà mình thắng ý hô hấp đều trầm ổn lâu dài rất nhiều, trên mặt thống khổ chi sắc thanh rất nhiều, mỹ mắt rung động, giống như thực mau có thể tỉnh lại. Nàng đem chính mình sắc mặt bức cho hơi hơi tái nhợt, tổng muốn biểu hiện ra chính mình không dễ dàng. Nàng lao động mới có thể có vẻ càng có giá trị a chiếu chiếu gương xác định không thành vấn đề, nàng đứng dậy đi ra ngoài, tất cả mọi người nhìn qua. Thế nào? Cố tự vội hỏi, hắn kiến thức quá rất nhiều thứ, cứu người lúc sau nếu là háo quá nhiều năng lượng nàng sắc mặt liền sẽ thật không đẹp. Chính là tay cầm đi lên, hắn phát hiện nàng trong cơ thể năng lượng còn thập phần dư thừa, thập phần ổn định. Biên trường hy lặng lẽ nhéo hạ hắn tay, đối minh đại thiếu nói, đại khái thực mau liền tỉnh. Chị liệu hiệu quả như thế nào, các ngươi có thể chính mình xem. Cố tự mang theo nàng đến phòng tiếp khách ngồi xuống, có khỏe không? Đương nhiên, ta là ai, chỉ là tiểu ma bệnh mà thôi. Biên trường hy ở trước mặt hắn cũng không che giấu, Nay sinh ý có thể làm một nửa, áp lực không lớn. Nàng ánh mắt loại sáng, chỉ là có như như mày, chỉ là những cái đó gây chi cùng với thần kinh có quan hệ. Cố tự xem nàng không có miễn cưỡng chi sắc, trong lòng xin lỗi càng sâu. không cần miễn cưỡng, ta cùng hắn nói. Chỉ chốc lát sau minh đại thiếu mặt mang vui sướng mà tiến vào, bệnh trạng cải thiện rất nhiều, thắng ý cả người khí sắc đều không giống nhau, đều có thể mở miệng nói chuyện chính mình uống nước. Hắn tán thưởng mà nhìn biên trường hy, biên tiểu thư cho rằng thắng ý yêu cầu bao lâu mới có thể hoàn toàn khắc phục. Bài Độc hoàn toàn nói, còn muốn hai cái giờ, nhưng khi nào có thể đứng lên cùng người bình thường giống nhau, muốn xem các ngươi an dưỡng cùng không cùng được với. Nàng chỉ phụ trách giải quyết nghi nan tạp chứng, bổ sung dinh dưỡng gì đó, đương nhiên không về nàng quản. Kia Minh Đại Thiếu vốn muốn hỏi kia hai cái giờ khi nào có thể tiếp tục, nhưng lời nói đến bên miệng vừa chuyển, Cô Thiếu, về lần này giao dịch sự, ta phụ thân tưởng tự mình cùng ngươi nói, hắn đã hướng nơi này tới rồi. Minh Đại Thiếu phụ thân, tuy rằng không phải một nhà chi trường, nhưng so với Minh Đại Thiếu địa vị chỉ có càng cao, hơn nữa vẫn là tự mình tới rồi. này thuyết minh minh ra đối chuyện này càng thêm coi trọng nguyên nhân không cần phải nói ai đều biết minh đại thiếu phụ thân tới sau cố tự cùng biên trường hy ý bảo một chút liền tạm thời rời đi biên trường hy gọi lại cũng muốn đi minh đại thiếu cười tủm tỉm mà nói minh đại thiếu a biên tiểu thư kêu ta tuấn ngạn liền hảo hoặc là không thấy ngoại nói kêu một tiếng thẩm đại ca càng tốt minh tuấn ngạn hảo tục tên a biên trường hy xem nhẹ những lời này bọn họ đi nói đại sinh ý Chúng ta tới nói chuyện tiểu sinh ý thế nào Minh Tuấn nạn tới hứng thú ý của ngươi là chương 388 trị liệu làm điểm tiểu sinh ý canh hai có ý tứ gì đương nhiên là muốn kiếm tiền a phần 123 nàng vất vả như vậy xuất lực đương nhiên muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm vừa lúc nàng lại mau tinh hoạch khan hiếm muốn mau mau mở rộng nông thăng cấp nông trường tự nhiên nhanh nhất biện pháp chính là lộng tới rất nhiều rất nhiều tinh hoạch Cố tự cùng các ngươi nói, ta này một bộ phận chỉ là đông đảo điều kiện trùng chi nhất đi, đại khái sẽ hạn định muốn chữa khỏi bao nhiêu người, mỗi người dùng bao nhiêu thời gian, cuối cùng có thể có bao nhiêu hiệu quả, nói đến cùng, còn muốn xem ta. Ta chủ động tính cường, nguyện ý nhiều làm điểm, các ngươi đương nhiên chữa khỏi người lại nhiều lại mau. Ta nguyện ý định ra tâm đi cân nhắc, đi nghiên cứu, rất lớn trình độ thượng một ít đặc biệt khó giải quyết trường hợp cũng có thể đề cao giải quyết khả năng tính A. Minh Tuấn Ngạn quả nhiên là hảo tu dưỡng, nghe xong lời này cũng không tức giận, cũng không kinh ngạc, cười nói, không được không đến thêm vào chỗ tốt, ngươi còn muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tiêu cực lãng công. Biên trưởng Hy lắc đầu, ta lại không ngu ngốc, đánh cái cách khác, bởi vì ta này bản lĩnh, các ngươi từ nguyên lai muốn đem lương thực chiếu thị trường bán cho cô tự, biến thành có thể giảm 10%, mà ta là bất luận có thể hai ngày cứu một người vẫn là một ngày cứu hai người. đối kết quả này sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Đối chỉnh thể tôi nói, chủ yếu là với ta mà nói, cũng không có quá nhiều bất đồng. Nhưng nếu hiệu suất đề cao sáng chế tạo tiền lợi mặt khắc tính, kia hoàn toàn là không giống nhau. Minh Tuấn Ngạn mị mị nhãn, nói nhiều như vậy, kỳ thật ngươi là tưởng tư nuốt một bộ phận chỗ tốt. Như thế nào có thể nói là tư nuốt? Ta chỉ là phát huy ta năng động tính, có hay không đi tổn hại đại mặt tích lợi. Minh Tuấn Ngạn trầm mặc sau một lúc lâu. Đột nhiên hỏi, cố tự đối với ngươi không hảo sao. Nàng ngây người ngẩn ngơ, suy nghĩ nhiều, ngươi liền nói có hay không nói đi. Cố nhiên nàng việc làm này trả giá nỗ lực, cố tự sẽ cho nàng tương ứng thậm chí càng nhiều bồi thường. Hiện tại giang thành tập thể mười mấy vạn người, tinh hoạch mỗi ngày có thể thu vào nhiều ít. Nàng muốn là có thể quần quẩn không ngừng mà có, nhưng này tính chất không giống nhau a. Đó là nên nàng. Nơi này cũng là nàng có thể đạt được. có thể lộng tới càng nhiều tinh hạch vì cái gì không làm. Dù sao nông trường lại nhiều tinh hạch cũng ăn được hạ, không có ngại nhiều thời điểm. Áp bức các ngươi tương đối ta cảm giác thành tựu, không đau lòng, mà cố tự có chính là ta sở hữu. Không hướng hắn muốn cũng cô ta phần này có thể giống nhau sao? Nàng nghĩ đến cái gì cười cười, cái kia danh sách thượng chỉ có một ngàn nhiều người, nhưng ta tưởng chân chính yêu cầu hoàn toàn trị liệu xa xa không ngừng cái này số đi. Một ngàn nhiều người chỉ là minh gia cập bộ hạ trung nhất quan trọng nói công nhận, nhưng minh đại thiếu chính mình người khẳng định cũng có yêu cầu trợ giúp đi. Hơn nữa liền tính chỉ nói này một ngàn nhiều người, trị liệu chính tự, chứa khỏi trình độ, này đó. Đừng nói cho ta không có văn chương nhưng làm. Cảm tạ nàng có thu thập tám thế lực lớn tin tức, chính mình chỉnh hợp ký lục thói quen, cũng cảm tạ ngốc tại cố tự bên người lâu như vậy, đặc biệt là đi vào thủ đô sau, nàng tâm mắt trống trải lên. Đối đãi sự vật ánh mắt cũng phát sinh một ít biến hóa. Minh ra, cũng không phải là phòng thủ kiên cố. Tựa như cố ra, cố tự kêu ba cái cứu cứu, đặc biệt là cố lao đại cùng cố bốn chi gian, tuyệt đối có mâu thuẫn. Giống phó hệ, phó thanh tùng tựa hầu ngược lại cấp bộ hạ chế trụ, mệnh đều phải vứt bỏ. Mà Minh ra vật tư không cần quá nhiều, đại khái là hiện giờ cả nước nhất có tiền đi. Cùng nàng nói trên dưới đồng tâm hiệp lực bền chắc như thép, lửa ai đâu. Minh Tuấn Ngạn quả nhiên thấu kính hạ quang mang trật lóe, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng nàng. Biên trưởng hy thản nhiên nói, không cần như vậy xem ta, ta cũng không cố ý điều tra quá, chỉ là loại này việc xấu xa tranh đấu xuất hiện đến nhiều, cũng liền không hiếm lạ, có đầu góc người đều có thể nghĩ đến. Ngươi nếu là không muốn, ta ở chỗ này tổng có thể gặp phải những người khác, giống nhau có thể theo như nhu cầu. Ngoài cửa vừa lúc có người kêu Minh Tuấn Ngạn, hắn lên tiếng. Ta thủ hạ có một nhóm người, nhiều ít có điểm tiểu ma bệnh. Chính ngươi an bài đi. Dù sao ta liền phụ trách xem người trị người, đến nỗi tiền. Tiền khám bệnh. Ta muốn tinh hạch, bạch hạch lục hạch mười so một quan hệ. Minh Tuấn ngạn đi rồi hai bước, vẫn là nhịn không được hỏi. Ngươi liền như vậy thiếu tiền. Ta chỉ là muốn kiếm điểm tiền tiêu vặt. Phóng như vậy một cái đại phú hào ở chỗ này, không ép một chút ra tới sao được. Chỉ còn chính mình một người. Biên trường Hy đem chính mình vùi vào sofa đạn mềm rắn chắc chỗ tựa lưng, suyết một ngụm đồ uống. Nàng cũng không lo lắng cùng Minh Tuấn Ngạn tiểu sinh ý sẽ mang đến cái gì phiền thoái. Nàng như vậy một người, vốn dĩ liền ý nghĩa ích lợi cùng phiền thoái, vô luận là mỗi ngày đi tới đi lui vẫn là lưu lại nơi này trụ một đoạn thời gian, tổng hội có Minh ra hoặc là những người khác tới tìm tòi nghiên cứu, tới thông đồng, tới vươn cảnh ô lưu linh tinh. Từ góc độ này thượng nói, cùng minh tuấn ngạn thành lập như vậy một cái quan hệ ngược lại vẫn là chuyện tốt nói vậy minh tuấn ngạn sẽ vì nhiều chiếm dụng một chút nàng thời gian cùng năng lực mà giúp nàng tống cổ rất một chút quấy rầy dùng chính mình năng lực đổi đến tiền tài chỗ tốt biên trường hy không cảm thấy có cái gì không đúng dù sao tới cũng tới rồi làm một chuyện là làm làm hai việc cũng là làm nhưng nàng lại không nghĩ chọc phải không biết cái gọi là người nếu không phải minh tuấn ngạn nhìn qua thực sẽ làm người rất có đúng mực nàng cũng sẽ không chủ động cùng hắn để Cố tự bên kia tình huống không biết, dù sao ngày đầu tiên hắn lưu trữ vẫn luôn chờ đến biên trưởng khi đem Minh Thắng Y mất khống chế cấp trị hết, mới đem nàng tiếp trở về. Ngày hôm sau lại bồi nàng tới, chỉ là đưa đến lượt ngồi ngồi liền cùng Minh Tuấn Ngạn đi rồi, mãi cho đến buổi chiều Thái Dương mau xuống núi lại tới. Như vậy liên tiếp 10 ngày, viện điều dưỡng người đều thói quen như vậy cái anh Tuấn Đĩnh bản nam nhân mỗi ngày đi tới đi lui tặng người tiếp người. Xem biên trường hy ánh mắt từ lúc ban đầu tò mò cùng che giấu coi khinh, mà trở nên hâm mộ bội phục lên, nếu là nữ tính, càng thêm vài phần ghen ghét. Có thể làm một cái thế lực lao đại mỗi ngày như vậy tiểu tâm che chở, giống như không tự mình đón đưa liền không yên tâm giống nhau. Người này nói vậy không ngừng là có một cái cứu trị người năng lực, còn có mặt khác làm này, nam nhân cam nguyện trả giá nhiều như vậy thời gian cùng tâm tư mị lực. Những người này cũng đều biết, Giang thành tập đoàn nơi trong núi cách nơi này rất xa, đi tới đi lui một lần lái xe thêm đi bộ nhanh nhất tựa hồ cũng muốn 3-4 giờ. Hiện tại lúc này, đương lão đại chẳng những đội, còn muốn liều mạng mà tu luyện đề cao thực lực, sợ bị đối thủ bị tiểu đệ đuổi kịp và vượt qua qua đi. Đừng nói 3-4 giờ, chính là 3-40 phút đều căn bản luyến tiếc lãng phí. Càng đừng nói sáng sớm một đêm nhưng chính là 7-8 tiếng đồng hồ. Lại một lần bị đưa đến viện điều dưỡng. Biên trường Hy gọi lại phải đi cô tự, buổi chiều đừng tới, ta chính mình trở về, ngươi qua lại cũng phiền thoái. Mỗi lần chạy về trong núi đều phải 9 giờ 10 giờ, buổi chiều tam điểm nhiều lại ra tới, trung gian đích sắc không có gì thời gian, biên trường Hy đảo không phải cảm thấy lãng phí, hiện tại cố tự ban ngày thời gian đều là dùng để xử lý các loại sự vụ, xây dựng giang thành tập đoàn, mà tới rồi buổi tối, cùng biên trường Hy tiến vào nông trường. Cả đêm chẳng khác nào là suốt hai ngày thời gian, cũng đủ hắn luyện tập dị năng cùng nghỉ ngơi. Nàng chỉ là cảm thấy không cần thiết như vậy phiền thoái, nàng chính mình đi lại ném không xong. Cố tự lôi kéo tay nàng chỉ, túi đầu chăm chú nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói, không có việc gì, quay lại coi như căng gió. Hơn nữa mấy ngày nay khả năng liền phải tiến nội thành tuyển chỉ, tháng sau, chúng ta đem đội ngũ rời tiến vào, luôn ở trong núi cũng không có phương tiện. Biên trường Hy đôi mắt hơi lượng, nhanh như vậy. Nàng chỉ biết qua như vậy 10 ngày, Giang Thành tập đoàn lại bị chia làm 5 đại đội, hệ thống chính quy mà huấn luyện quá, khôi phục tới rồi lúc trước ở Tô Thành khi trạng thái, lại còn có muốn càng thêm ngưng tụ sốc vác. Bởi vì có sung túc đồ ăn cùng vật tư, bọn họ có thể đằng ra tay tới hảo hảo chỉnh đốn trải vớt một phen, nhà ở vấn đề cũng ở ngắn ngủn mấy ngày nội hoàn toàn giải quyết, phát triển thế rất tốt. Ngày hôm qua Khâu Phong còn cùng nàng nói, hiện tại tập đoàn đã tốt vận hành lên, vật tư thượng cũng có thể làm được tự cấp tự túc, ý tứ là không sai biệt lắm Minh ra bên này có thể không cần tới. Nàng mỗi ngày tới Minh ra viện điều dưỡng, tựa hồ thật nhiều người đều lo lắng nàng ngày nào đó sẽ vừa đi không trở về giống nhau, nhanh chóng mà chỉnh đốn thượng hành trình, đại khái có một bộ phận cũng là vì nàng. Bất quá nàng cảm thấy hiện tại liền đình chỉ lại đây, Minh ra chưa chắc chịu. cũng liền không có nhiều tìm phiền thoái cố tự ngẩng đầu nhìn nhìn phương đông không trung kia luân thái dương thấp giọng nói mùa hè mau tới rồi năm nay mùa hạ so năm trước sẽ càng nhiệt trong núi tuy rằng lâm lượng nhưng các hạng phương tiện theo không kịp đại gia ở tại trong căn nhà nhỏ sợ là ăn không tiêu bất quá trong núi chúng ta cũng sẽ không hoàn toàn từ bỏ có thể coi như một cái hậu bị căn cứ quan trọng nhất chính là năm nay chỉ sợ sẽ đại hạ rừng rậm hỏa hoạn phát sinh sát suất sẽ đại đại tăng lớn liền tính mùa hè còn không có sự nhưng nhập thu hậu thiên làm vật áo trong núi liền quá nguy hiểm hơn nữa sớm ngày ở bên trong thành chát hạ can trường hy cũng không cần qua lại đi hắn không ở thời điểm tổng cảm thấy là đem nàng một người ném ở chỗ này làm chuyện gì đều không dễ chịu huống hồ tiến quân nội thành là vốn dĩ liền có kế hoạch minh ra bên này được rồi chút phương tiện chu ra cũng có hỗ trợ Thủ trưởng trong tay còn có rất nhiều tài nguyên, cố ra hiện giờ bởi vì bận về việc nào đó sự, cũng bất hòa ca bên kia cùng mở ruột. Hơn nữa bọn họ giang thành tập đoàn người một nhà cũng tranh đua, gia sản tạm thời còn tính phong phú. Như vậy mấy cái nhân tố kết hợp lên, tuy rằng vẫn phải tiến hành một phen đấu tranh, nhưng nghĩ đến sẽ không quá gian nan. Bất quá nghĩ vậy mấy ngày gặp được các loại nháo tâm sự, cố tự trong mắt vẫn là thoáng phụt ra ra hàn ý. hắn hơi làm tiêu liễm. Túi đầu ở biên trường Hy Thái Dương ấn ấn, lại kiên trì mấy ngày, thực mau ngươi liền không cần tới nơi này. Ta tại đây khá tốt, ngươi đừng nghĩ nhiều. Biên trường Hy trên mặt có chút nóng lên, vội vàng đem hắn đẩy mạnh trong xe, chiều hắn phất tay. Xoay người, vừa lúc đón nhận Minh tuấn ngạ, hắn ý vị thâm trường mà nhìn xe đi xa, trước kia chỉ nghe nói cô ra bốn thiếu là cái mặt lạnh tiểu diêm vương, không nghĩ tới còn có như vậy nhu tình mật ý một mặt. bất quá hắn ngữ điệu mang theo thở dài dùng một cái thành thục nam nhân kinh nghiệm nói cho ngươi nam nhân quá ân cần lại thời điểm cũng không phải là cái gì hảo dự triệu biên trưởng hy chọn hà mi ngày hôm qua kia hai vị xương sống đau cùng coi vật không rõ tình huống hảo không minh tuấn ngạn tức khắc biểu tình nghiêm hảo hảo hôm nay ta lại mang theo ba người tới một vòng trước khởi minh tuấn ngạn liền trộm dẫn người tới cấp nàng trị vì giấu người hai mắt linh tinh nguyên nhân Tới người đều không phải vấn đề rất nghiêm trọng, quả nhiên như hắn theo như lời đều chỉ là một ít tật xấu, nhưng loại này tiểu ma bệnh làm bộ không có là dễ dàng, lại rất ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt, đặc biệt thời khắc mấu chốt người nọ có lẽ liền bởi vì điểm này vấn đề nhỏ tiểu ma bệnh, mà dẫn tới thực lực phát huy không ra, nếu không vừa phát tác liền dễ dàng xảy ra. Chuyện mươi 389 Kinh Tủng Giống nhau bệnh trạng, canh một ngày đầu tiên liền có một cái ít hầu giống như tạp thứ gì mặt ngoài hảo hảo tương đương khôn khéo lợi hại một người nhưng cơm cũng ăn không vô thủy cũng uống không dưới nói chuyện cũng không tự giác mang chút run run thời thời khắc khắc cảm giác được vô cùng đau đớn quả thực khổ không nói nổi biên trưởng hy vốn dĩ cho rằng chính mình cũng không có biện pháp kết quả năng lượng vận đến kia một chỗ phát hiện dị vật tồn tại trực tiếp thật cẩn thận dây đằng bò vói vào đi từ chỗ sâu trong các khối thịt xung dưới Đừng nhìn mặt ngoài là hoàn toàn bình thường thịt, đặt ở khay nuôi cấy còn sẽ mất máy, một cái buổi chiều liền ở nghiên cứu nhân viên trong tay mọc ra đầu cùng tiểu đủ, lại là cái sâu dường như đồ vật quả thực làm người không rét mà run. ngụy trang đến như vậy hảo, khó trách cao cấp nhất y học kỹ thuật đều kiểm tra không ra, nghe nói người nọ đã khai rất nhiều lần nào, đều tìm không thấy vấn đề, một hệ cũng phát hiện không ra cái gì khác thường, nhưng biên trường Hy một chạm vào liền tìm ra bệnh trạng. Minh Tuấn Ngạn đại hỉ, lúc sau liền mỗi ngày mang hai người tới, hôm nay đều thêm đến ba cái. Biên trường hy nhưng thật ra không ngại nhiều, dù sao nàng là ấn đầu người ấn bệnh trạng thu tiền khám bệnh, nếu không phải thực khó giải quyết, tỉ như nửa cái một giờ liền có thể giải quyết vấn đề nhỏ, một người chỉ thu 10 vạn cái thủ đô tệ, đừng nhìn nhiều, đổi một chút cũng liền tứ giai bệnh hoạch. Bất quá Minh Tuấn Ngạn nếu là biết nàng như vậy tưởng, phòng chừng muốn hụt máu. Hiện tại tuy rằng cực cá biệt dị năng giả có ngũ giai, nhưng tứ giai đều còn tính số ít, tứ giai tinh hoạch rất khó làm đến, mặc dù là hắn, cũng muốn làm người âm thầm đi đổi mới có thể gom đủ. Đừng nói tinh hoạch khó được, chính là trong tay hắn nhất không thiếu lương thực, cũng tương đương một người liền phải hoa đi tam vạn cân, không phải hắn coi trọng có đại tác dụng người, hắn thật đúng là không bỏ được cấp người nọ hoa cái này tiền. Hôm nay biên trường hy cơ sở nhiệm vụ là cho một cái cả người khớp xương xương đỏ, toàn thân cứng đờ, giống như được phong thấp người thành trừ ẩn nuốt ở khớp xương túi kỳ quái độc tố. Người này không phải dị năng giả, nhưng nghe nói là minh ra một cái lao tổ tông tâm phúc cái tướng. Năm mươi tới tuổi còn ra châu hưng hống, trong quân địa vị cao không nói, chỉ huy tác chiến năng lực càng là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Lúc này cũng đã tê liệt giống nhau nằm vài tháng. Vốn dĩ hôm nay không phải đến thiên hắn Bất quá không biết là bởi vì hắn quá trọng yếu Vẫn là xem hắn quá chịu tội Cái này trình tự liền điều lại đây Biên trưởng Hy phát hiện hắn cái này tình huống có điểm phức tạp Bởi vì thời gian thật lâu Độc tố đã dung hợp đến hắn xương cốt đi Chỉ là cốt cách bảnh trường biến hình Khớp xương xương thật sự đáng sợ Toàn bộ kết cấu đều vằn mẹo Nàng dùng độc cục đá thử vài lần Chẳng những không có hiệu quả Người này còn cắn răng nhịn đau nhẫn đến ngất qua đi. Nàng nhìn bị cứu giúp người sờ sờ cái mũi, chờ thật vất vả người tỉnh lại. Nàng thay đổi cái phương pháp, dùng một hệ năng lượng bao bọc lấy một cái khớp xương, sau đó làm một khắc cổ nước chảy giống nhau năng lượng cọ rửa kia chỗ, mang ra độc tố, hướng xa tâm đoan vận chuyển, theo máu bài xuất bên ngoài cơ thể. Bởi vậy nhưng thật ra hữu hiệu, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Tuyệt đối không có biện pháp một ngày kết thúc. Nhìn người này kêu rên toàn thân run rẩy đau đến chết đi sống lại, giống như tùy thời sẽ một hơi vận lên không được. Biên trưởng Hy cảm thấy chính mình cũng mệt mỏi, liền đình chỉ trong tay công tác, chuẩn bị buổi chiều lại đến một lần. Trở lại nàng chính mình phong nghỉ, Minh Tuấn Ngạn đã mang theo ba người ở, đợi lâu. Hôm nay cái này thực khó giải quyết sao? Có một chút. Biên trường Hy giặt sạch tay lau mặt, điều hạ một người đi lên đi, cái này muốn ít nhất trị liệu một vòng. Tổng không thể một vòng không có chữa khỏi trường hợp. Đồng thời chị hai cái ngươi ứng phó đến lại đây sao? Nàng cười, ngươi xem ta giống ứng phó bất quá tới người sao? Chứ phi là ta bất lực bệnh trạng. Nàng ngồi xuống, cái nào trước tới? Minh Tuấn ngạn lẳng lặng mà nhìn nàng vài lần, trên mặt nàng là bình tĩnh. Tự tin, này tự tin không chút nào chương dương. phảng phất đương nhiên là như thế này, lại so với khoe khoang tự diệu càng làm cho người chuyển đôi ngủ Hắn thở dài, khó trách cố tự đối nàng vô cùng coi trọng cẩn trương. Nàng tuy nói trị liệu những người đó không có đem hết toàn lực, nhưng đó là bởi vì nàng biết quá liều mạng cũng sẽ không có nhiều ít chỗ tốt, nàng sẽ dùng còn thừa tinh lực tới kiếm tiền tiêu vặt, nhưng cũng không có bởi vậy mà thật sự tiêu cực lãng công, nên nàng làm nàng vẫn như cũ sẽ làm. Thật giống như cái này bệnh nhân muôn kéo một vòng, nhưng nàng còn sẽ chủ động đưa ra đem xếp hạng mặt sau để đi lên. Mà sẽ không nói này một vòng liền như vậy hốn đi qua, tuy rằng nàng thật muốn làm như. Vậy cũng không ai có thể lấy nàng thế nào. Biên Trường Hy, rốt cuộc là cái thế nào người? Hắn nghĩ tự dễ mà lắc đầu, chính mình đều ba mươi có bốn, tuy rằng còn có đếm không hết nữ nhân nhào vào trong ngực, nhưng đối với trước mặt cái này tới nói, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Chính mình đối nàng tới nói chính là lao nam nhân một cái, nàng lại như thế nào đều không thể để mắt. bằng không hắn thật đúng là tưởng nỗ lực nhìn xem, cho dù biết đối thủ là cố tự. Một cái sắc mặt u ám biểu tình cứng đờ quân trang nam nhân tiến lên, biên tiểu thư hảo, kẻ hèn phùng thành, mấy tháng trước bắt đầu tổng cảm thấy thể lực vô dụng, vô luận như thế nào nghỉ ngơi, vô luận ăn nhiều ít đồ bổ đều không có dùng, ngược lại càng ngày càng gầy, thường xuyên váng đầu hoa mắt thủ túc run rẩy, có đôi khi suy yếu mà bắt cơm đều phủng không được, hô hấp đều khó khăn, hơn nữa đặc biệt thích ngủ. dài nhất một lần ngủ suốt 3 ngày nữa Minh Tuấn ngạn thu hồi suy nghĩ bổ sung nói bởi vì kia một ngủ Lão Phùng chức vụ bị loát cái sạch sẽ chúng ta hoài nghi quá là có người hâm hại nhưng vô luận như thế nào cũng tìm không thấy chứng cứ ngược lại Lão Phùng càng ngày càng nghiêm trọng Biên trường hy lại ở nhìn đến vùng Thành thời điểm liền chấn kinh rồi cái loại cảm giác này cái loại này lệnh nàng tương đương chán ghét ở phó thanh tùng trên người cảm nhận được quá hơi thở Hơn nữa người này già nua tướng, suy yếu, càng ăn càng gầy, hôn hoa mắt thủ túc run rẩy, còn có thích ngủ chờ trạng hướng cùng phó thanh tùng dữ dội tương tự. Nàng kiềm chế trong lòng phập phồng, làm hắn ngồi xuống, tay đáp ở hắn mu bàn tay thượng, mắt thường không thể thấy năng lượng chui vào trong thân thể hắn, giống như một cái tham chiếu kính tả hữu cha sét lên. Bao nhiêu niên kỷ? Nàng bất động thanh sắt hỏi. 42. 42. Nhưng thật ra xem không lớn ra tới. Nhìn giống sáu mươi nhiều. Phung Thanh cười khổ, có này đó bệnh trạng sau liền lao đến nhanh. Hắn mang điểm xuyễn, tuy rằng tự dễ ước, nhưng đối thân thể của mình vẫn là thực ôm có kỳ vọng. Thế nào? Biên trường hy du xuống đôi mắt, không sai được, thân thể không có khác tật xấu. Chính là trong cơ thể tràn ngập xám xịt vật chất, thực dính trệ trầm trọng, từng khối từng khối, là một hệ năng lượng tiến hành có điểm khó khăn. Hơn nữa đặc biệt mâu thuẫn nàng năng lượng. Cùng Phó Thanh Tùng bệnh trạng thực tương tự, cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là còn không có như vậy nghiêm trọng. Lúc ấy Phó Thanh Tùng tình huống là những cái đó vật chất đều thành đoàn thành phiến, đem toàn bộ thân thể đều tựa hồ pháo đài đầy. Nàng ngừng đầu hỏi, khi nào bắt đầu? 4-5 tháng trước. Phó Thanh Tùng là hơn nửa năm trước. Bên người còn có khác người có loại tình huống này sao? Phùng Thanh Nghĩ nghĩ, cùng Minh Tuấn ngạn liếc nhau. hẳn là không có chỉ là hiện tại ăn không đủ no người nơi nơi đều là suy yếu căn bản chẳng có gì lạ minh tuấn ngạn hỏi có cái gì vấn đề sao phía trước hai ngày biên trưởng hy nhưng không hỏi quá càng tế vấn đề biên trưởng hy lắc đầu chỉ là phía trước nhìn đến quá một cái cùng loại nga là ai minh tuấn ngạn lập tức hỏi biên trưởng hy tưởng phó thanh tùng tình huống đối ngoại khẳng định là bảo mật nhân ra chỉ biết cho rằng hắn là tuổi lớn hoặc là bị cái gì thường, sao có thể nghĩ đến thân thể da cổ quái tật xấu. Nàng liền không lộ ra, người có hay không ăn qua cái gì kỳ quái đồ vật, hoặc là bên người có cái gì không giống bình thường đồ vật. Phùng thanh suy nghĩ nửa ngày, không có gì đặc biệt. Biên trường hy hướng ghế dựa một dựa, chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là không lớn tin tưởng, không có khả năng vô duyên vô cớ liền xuất hiện loại bệnh trạng này, đặc biệt phó thanh tùng nhiễm cái này quái bệnh sau, trên tay quyền lực không có, Phùng Thành, cái dạng này, cũng có thể là bị người động tay động chân. Đảo như là bảng môn ngoại đạo thủ đoạn. Nàng đã từng hỏi qua cố tự, Phó Thanh Tùng rốt cuộc có hay không tiếp xúc quá cái gì đặc biệt người, vật, đi qua cái gì đặc biệt địa phương. Nhưng cái này phạm vi quá lớn, Phó Thanh Tùng bên kia cũng nói không tốt, cách rất nhiều thiên tài cho cái không có đáp án, nàng cảm thấy bọn họ có cái gì che giấu. Bất quá đây cũng là bởi vì nàng ngay từ đầu liền ôm ấp y đi phỏng đoán bọn họ. Nhân ra nếu nói không có, hơn nữa lúc ấy cũng chỉ cầm phó thanh tùng một ống máu tới cấp nàng nghiên cứu, nàng vẫn luôn không có manh mối, rốt cuộc chỉ là một ống máu, không phải một cái hoàng chỉnh người, vô pháp nhìn ra phản ứng, thời gian đã gửi hồi nàng cũng liền không sao cả, dù sao cuối cùng chị không được chết lại không phải nàng. Nhưng vấn đề này không làm rõ ràng. Nàng trong lòng kỳ thật cũng có chút cảnh giác, Phùng Thành nói, không cần thiết hướng nàng dấu dếm, có thể từ hắn nơi này vào tay. Nàng nói, ngươi trụ địa phương nào, phương tiện làm ta đi gặp sao? Minh Tuấn Ngạn cùng Phùng Thành đô kinh dị, hai người đối diện giống nhau, Minh Tuấn Ngạn trực tiếp mở miệng, cái này không thành vấn đề, bất quá, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Biên trường hy cười khổ, ta như thế nào biết là chuyện như thế nào, tổng muốn điều tra mới biết được. Chuyện này phiền toái các ngươi trước bảo mật, không cần nói cho người khác. Hai người tự nhiên không có không đồng ý, Minh Tuấn Ngạn còn gọi khác hai cái đồng dạng tới xem bệnh thuộc hạ cũng không được tiết lộ. Kia hai người chứng bệnh nhưng thật ra hảo xử lý, biên trưởng hy nhẹ nhàng 20 vạn thủ đô tệ thu vào trong túi. Minh Tuấn Ngạn đã lấy không ra thực chỉnh tề cao chất lượng tứ dai bạch hoạch, đơn giản cầm tam giai tới góp đủ số, chỉ là số lượng thượng bổ rất nhiều. Biên trưởng Hy đối Tam giai tứ giai không có gì chú ý, dù sao đều là ném cho nông trường hấp thu, Minh Tuấn Ngạn còn nguyện ý bồi thường nàng một ít, vậy càng tốt, tinh hoạch tiến nông trường liền cho nàng ném vào trong sông. Nàng thoáng tính hạ, hơn nữa hôm nay, nàng cũng đã từ Minh Tuấn Ngạn này kiếm lợi 150 vạn thủ đô tệ, toàn bộ đầu nhập đến nông trường chung, cũng không biết nông trường lại đã xảy ra này đó biến hóa. Tới rồi buổi chiều một chút, biên trưởng hy mới đàng ra thời gian ăn cơm trưa. Minh Tuấn Ngạn thấy thế liền phải mang theo hai cái vui sướng một cái trầm trọng thuộc hạ cáo tử, mới mở cửa, liền nhìn đến một cái diễm lệ bóng người dẫm lên giày cao gót xuống tới, đại ca, nghe nói cái kia họ biên không được. Biên trưởng Hy còn chưa đem đệ nhất khẩu cơm đưa đến trong miệng, nghe vậy liền dừng lại. Họ biên, là nói nàng đi. chương 390 ngu xuẩn, một bút tiền tiêu vạn, canh hai. Nàng ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại. Chỉ nhìn đến bị Minh Tuấn Ngạn chống đỡ một mạt màu vàng, một cái kiều tiếu thanh em tiếp tục gấp không chờ nổi lại vui sướng khi người gặp họa mà nói, thanh em bùn bùn không mang theo tạm dừng, ta liền nói nàng có cái gì lợi hại, đều là một hệ, nhân ra làm không được như thế nào nàng là được, ừ cái này còn không phải lộ ra dấu vết. Vương Đại Pháo chính là tổ phụ tâm phúc cái tướng, nếu là chị không hết hắn nàng liền chờ ăn không hết gói đem đi đi. Vương Đại Pháo chính là cái kia toàn thân khớp xương nghiêm trọng bệnh phù biến hình người. Đại ca ngươi cần phải hỗ trợ, đem họ biên trị một cái tội lớn, ta đảo muốn xem cố tự có thể hay không bởi vì nàng mà đắc tội chúng ta minh ra. Biên trường Hy liền meo lại đôi mắt. Cửa Minh Tuấn Ngạn ở lạnh giọng gian dậy mà nói, ngươi câm miệng. Buổi sáng mới phát sinh sự, ngươi như thế nào nhanh như vậy phải đến tin tức. Nữ nhân kiều hư một tiếng, nào có ta không biết sự. Đại ca nhưng đừng coi thường ta. Thật là, làm nhân ra chạm lâu như vậy chân đều toan, đều không mời ta uống một ngụm trà. Cái này trà tự sinh sôi ngừng, an mặc vàng nhạt nữ trang nữ tử kiểu mị trên mặt tràn đầy khiếp sợ, chỉ vào biên trường hy nói, ngươi như thế nào ở ta đại ca này. Biên trường hy buông chết búa, cũng không nói lời nào, nàng đã biết người kia là ai. Lần trước cố tự thẳng thắn thành khẩn công đạo minh nhị sự khi, nàng hỏi hắn. Về sau tại đây thủ đô còn có hay không khả năng gặp gỡ thấy hắn liền cùng rồi bỏ người được cá tanh giống nhau, hắn khó xử nửa ngày, mới nói một câu gọi người hộp máu nói. Nhưng phạm là vừa độ tuổi, 10 cái bên trong 08, cũng có 6 cái có lẽ đối hắn có ý tứ. Trong đó lại lấy môn đăng hộ đối, năng lực chắc tuyệt, thân phận địa vị xông ra nhiều nhất có khả năng nhất. Mà Minh ra nữ nhi nhiều, trừ bỏ đã xuất giá mấy cái, hắn đặc biệt có ấn tượng. trừ bỏ động bất động nước mắt liên tục minh nhị. Đó là cực kỳ kêu căng ương ngạnh minh bốn. Cái gì kêu đặc biệt có ấn tượng? Biên trưởng hy một mặt đánh giá cái này minh bốn, một mặt nghĩ, lúc ấy nếu không phải cố tự một bộ bị kẻo mạch nha dính thượng, bị bệnh khuẩn dính lên táo bón biểu tình, nàng đều tưởng đem hắn ra nắm lên hung hăng xoay tròn hai hạ. Minh tuấn ngạn cao mày đem nàng ra bên ngoài kéo, đây là biên tiểu thư nghỉ ngơi gian. ngươi cũng đủ rồi, sau lưng nói người nói bậy, giáp mặt hô to gọi nhỏ mẫu thân chính là như vậy dạy ngươi sao hơn nữa nàng cũng không có không thể chưa khỏi vương thúc thúc hắn một mặt hướng biên trường hy đầu đi xin lỗi ánh mắt một mặt muốn đem minh bốn lôi đi cũng chưa để làm nàng xin lỗi bất quá biên trường hy ngẫm lại hẳn là biết không khả năng đi trước đem người lôi đi lại chính mình tới xin lỗi nàng nhiều ít hiểu biết minh tuấn ngạn ý tưởng hắn là cái thực phải cụ thể làm việc tương đối thỏa đáng cũng thực có thể nắm lấy đến người khác nghĩ như thế nào, thích nhất gì đó người. Nếu đẹp nặng minh hai đạo hiểm vậy thực hư, thời điểm dùng tinh hạch tới nhận lỗi liền rất không tồi a. Nàng nghỉ ngơi gian. minh bốn hiển nhiên chảo không được trọng điểm, đầu góc còn có điểm chịu. Đại ca ngươi làm sao có thể cùng nàng ngốc tại một cái trong phòng, vừa rồi ta thấy môn vẫn là đóng lại đâu. Ngươi có phải hay không coi trọng nàng, ngươi làm như vậy đại tẩu làm sao bây giờ? Ta đã biết. nhất định là ngươi câu dẫn ta đại ca biên trưởng hi suýt nữa muốn cười ra tới minh bốn nàng liền gặp qua như vậy một lần nhưng cũng bằng trực giác biết là cái bề ngoài tiểu bách hoa kỳ thật hư vinh tâm cực tràn đầy nữ nhân tự cho là đúng mà cảm thấy toàn thế giới nam nhân đều muốn quỳ gối ở nàng nước mắt cùng làn váy phía dưới người như vậy có thể nói còn có điểm đầu óc trước mắt cái này liền căn bản là cái ngốc tử tựa hồ là minh tuấn ngạn thân mội mội đi như thế nào cái này tính tình Nàng không có lại xem hứng thú, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Một mặt lại ở trong lòng nghĩ, này 10 ngày nàng quá đến có thể nói bình tĩnh cực kỳ, chưa bao giờ có người nào tới quay rầy nàng, mỗi ngày quay lại có cố tự hộ thống. Cũng không hề ngoài ý muốn, hôm nay lại đột nhiên tới cái minh bốn. Tuy rằng nói là minh ra ruột thịt nữ nhi, là cái vô dụng đến nỗi với đều làm người đề phòng không đứng dậy người. Nhưng cũng không đại biểu nếu trùng hợp. Liên năng ở viện điều dưỡng nhất cử nhất động, buổi sáng mới vừa phát sinh sự, một giờ chiều liền có người biết hơn nữa xông lên một tới, này bảo mật tin tức rốt cuộc có làm không có làm. Năng nhìn về phía Minh tuấn ngạ, từ hắn trong mắt nhìn ra một mạt ngưng trọng, ta sẽ điều tra rõ. Minh muốn thấy bọn họ còn mắt đi mày lại, nhất thời giận không thể ác, thế nhưng một phen vận khai sáng tuấn ngạ, cao cùng hạ lệch cạch tiến lên mấy bước, chỉ vào biên trường hy cái mùi nói, ngươi cái không biết xấu hổ đồ đê tiện. còn không phải là ỷ vào một cái dị năng sao. Đem cô tự câu đến hồn cũng chưa còn không nói, còn tới nơi này câu tam câu bốn. Nhà của chúng ta dị năng giả thành công ngàn thượng vạn, ta chỉ cần kêu một tiếng nhiều đến là một hệ nguyện ý quỳ xuống tới cấp ta liếm giải, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì. Biên trưởng Hy cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, một cái dây đằng quấn quanh thượng nàng chỉ đến trước mặt đây đà cánh tay, trở tay một xả. Nàng lảo đảo mà bổ nhào vào trên bàn lại ném tới trên mặt đất, chỉnh trương cái bàn sốc đến nghiêng một chút, kia phân biên trường Hy còn không có động một ngụm đồ ăn cùng xương sườn canh đều chiếu vào trên người nàng. Biên trường Hy đã nhanh chóng mà chống tay nhảy ra đi, Phảng phất chỉ là trong nháy mắt xuất hiện ở bên người nàng, trong tay một khẩu súng treo ở này hai mắt chi gian, châm chọc mà nói, ngươi lại tính thứ gì? Ta hiện tại là có thể tễ ngươi tin hay không? họng súng lập tức đinh ở nàng giữa mày giống như một cùng côn sắt chọc đi xuống chỉ là này phân đau đớn khiến cho minh bốn hoảng loạn lên ngươi ngươi làm sao dám biên trường hy bĩu môi khấu thượng có súng minh tuấn nạn hô nhỏ biên tiểu thư bất quá hắn còn không phải quá khẩn trương nếu biên trường hy thực sự có sát tâm liền sẽ không kia chỗ súng lục dị năng so viên đạn càng phương tiện giết người chỉ là rất nhiều thời điểm vẫn là họng súng càng có lực chấn nhiếp Biên trưởng Hy lại nheo lại đôi mắt, bởi vì nàng phát hiện mình bốn tay chỉ thượng bộ một cái nhẫn, màu đen hoàn, nặng một khối rất là đại khối Toái ngọc, rõ ràng là nàng vòng ngọc mảnh nhỏ làm được, cũng chính là lúc trước nàng cấp cố tự sáu người làm không gian khí chung một cái. Những cái đó không gian khí chung trừ bỏ cố tự còn ở, mặt khác đều ném, khâu phong cùng bóng dáng chính là chính mình ẩn nấp rồi, nhưng hiện tại còn không có tìm được, tương đương là vứt bỏ. võ đại lang cùng khâu vân hứng cố bồi tắc bị người lục soát đi rồi nàng nhấp môi đem nhẫn nhổ xuống tới không màng minh bốn rẽ ruổi chửi bậy tinh thần lực tìm được nhẫn bên trong đi bảy tám mét vuông bên trong phóng trừ bỏ tinh hoạch cư nhiên là các loại xinh đẹp quần áo trang sức chiếm đa số tủ quần áo tủ quần áo cùng trang sức đài lại có bảy tám cái súng ống cùng vật tư cũng có rất nhiều minh tuấn ngạn sắc mặt lập tức trở nên khó coi hắn không cần xem liền biết cái này nhẫn là không gian khí Hơn nữa căn cứ bọn họ được đến tư liệu cùng chính mình đối lập, vẫn là đứng đầu không gian khí, đừng nói không phải hiện giờ trong căn cứ sản xuất rác rưỡi mặt hàng có thể so sánh được với, từ lúc trước Giang thành tập đoàn ngõ tới không gian khí đều tuyệt đối là mạnh nhất. Minh muốn bởi vì ở nhà được sùng ái mới được đến cái này, làm liên can huynh muội tỉ mội đỏ mắt đã lâu. Nói thật, Giang thành tập đoàn ra tới không gian khí thật là rất nhiều, nhưng chủ yếu đều ở ca bên kia. Bọn họ minh ra đều là lấy vô số vật tư đổi lấy, nhưng này ở nhân gia nguyên chủ nhân trong mắt không khác biệt đi. Cho nên ở biên trưởng hy trước mặt hắn căn bản không mang thứ này, minh bốn cái này ngu xuẩn, tới viện điều dưỡng cũng không biết hái xuống. Lúc này đi theo minh bốn tới, đại khái là cái hầu gái người nôn nóng mà nói, đại thiếu gia thứ tiểu thư không phải cố ý nói những lời này đó, mấy ngày này nàng tưởng cùng cố tự tiên sinh nói một lời đều không có biện pháp. Buổi sáng riêng ở trên đường đợi, đều ngăn lại xe chính là Người câm miệng Minh bốn còn có cảm thấy thẹn tâm, vội vàng quát bảo ngưng lại nàng nói ra này mất mặt sự Biên trường Hy cùng Minh Tuấn ngạn lại nhìn kia thấp thỏm lo âu hầu gái liếc mắt một cái Đây là giải thích sao Là lửa cháy đổ thêm dầu đi Bất quá biên trường Hy nghĩ nghĩ, rốt cuộc buông ra Minh bốn Mắt lạnh nhìn nàng, ta không sợ gây họa Nhưng không thích bị người không thể hiểu được mà đảo cái hố hướng trong nghẻ Tính ngươi vận khí tốt, đi nhanh đi. Lại đối Minh Tuấn Ngạn nói, nàng mạo phạm ta, ta lấy đi cái này không gian khí không qua phận đi. Minh Tuấn Ngạn có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy nhìn ra miêu nị, lại nhanh như vậy có thể khắc chế xuống dưới. Hắn đương nhiên không có khả năng vì một cái không gian khí cùng nàng đối nghịch, chạy nhanh tốn khởi Minh Bốn, tố cáo thanh tội tự mình đem nàng kéo đi ra ngoài. Đã đi xa còn có thể nghe được Minh Tứ Đại mắng muốn biên trưởng Hy đem nhẫn còn cho nàng. Biên trường Hy đem không gian khí đồ vật tất cả đều lấy ra tới, là Minh Tuấn Ngạn người lấy đi, một lần nữa lộng điểm đồ vật ăn, sau đó liền chạy đến vương đại pháo nơi đó, háo cá biệt giờ, lại tiếp người thứ hai, chỉ là nàng tâm tình không thế nào hảo, người này cũng không hoàn toàn giải quyết, tới rồi 3 giờ rưỡi cố tự liền đúng giờ xuất hiện ở dưới lầu. Hắn giống như không biết Minh muốn tới nháo quá, Biên trường Hy cũng không để, tới rồi buổi tối muốn vào nông trường là lúc, cố tự lại cho nàng một con cũng là nhẫn hình không gian khí. Làm gì? Nàng Kỳ quái hỏi, hôm nay là thu được không gian khí nhật từ sao? Hiện tại Giang Chi hoán tiểu tổ một lần nữa sinh sản không gian khí, hơn nữa có quy mô, mỗi ngày đều có thể sinh ra mấy chục cái. Tuy rằng chất lượng đỉnh rất tốt thiếu, nhưng mỗi ngày bổ sung lại đây, không gian khí liền không phải khan hiếm vật, trước kia mất đi những cái đó. tuy rằng đau lòng nhưng đau đau cũng liền đi qua. Chính ngươi xem. Cố tự dựa vào cạnh cửa hai mắt tinh lượng mà nhìn nàng, biên trường hy hổ nghi mà xem hắn, tinh thần lực tham nhập, lắp bắp kinh hãi, này, này có bao nhiêu cái tinh hạch a? Cái này không gian khí rất nhỏ, chỉ có một trăm nhiều mét vuông, nhưng bên trong một góc đôi tam đôi tinh hạch, đủ mọi màu sắc, bạch chiếm đa số, nhị giai tam giai tứ giai đều có, trong đó tam giai chiếm đa số. thêm lên tổng cộng có thể có mười mấy vạn viên cho ta ân nga biên trưởng hy lại nhìn một cái hắn là cái gì danh nghĩa khao khen thưởng đại gia biết không cố tử cong lên khỏe miệng nhàn nhạt mà mở miệng tiền tiêu vặt tài chính mình cấp đốn hạ ngươi yên tâm không ai sẽ nói cái gì biên trưởng hy dụ xuống ánh mắt dày tiêm trên mặt đất cắt hoa cái kia ta cùng mình tuấn ngạn cái kia Lộng chơi. Ta biết, ngươi cao hứng liền hảo. Cố tự ánh mắt rất là nhu hòa, làm biên trường hy đều có chút không thích ứng, không bỏ tiến nông trường. Nông trường thăng cấp, cũng là ngươi ta đại gia phúc khí. Nghĩ đến này biên trưởng hy cũng kích động, lôi kéo Cố tự vào nông trường, đem sở hữu tinh hạch trừ bỏ tứ giai kia đôi để lại một ít, cái khác đều sái tiến trong sông. mươi 391 biện pháp, thực địa tới khảo sát. Đợi đại khái mười mấy phút. Nông trường liền có biến hóa, hát thổ địa cùng mục trường, còn có trung gian con sông vô thanh vô tức mà mở rộng, loại này mở rộng thực vững vàng ôn hòa, trong đó sinh vật thậm chí không có cảm giác được, chỉ có sữa bò còn có mấy chỉ biến dị thú cảm nhận được, đứng lên đưa mắt nhìn bốn phía. Sữa bò nhìn đến hai người, từ trên cầu chạy tới, nhìn nhìn cố tự, liền hoảng đến biên trường hy bên người ngồi xổm xuống. xuống. Biên trường hy cười tủng tỉm mà xoa xoa nó đầu to. Nàng nhìn về phía kia tòa cầu đá, kia vẫn là cố tự thân thủ lũy trúc, hiện tại đã cùng hai bờ sông trở thành chỉnh thể giống nhau, theo con sông tăng khoan mà biến đại, biến trường, trở nên chắc nịch dày nặng. Mục trường bên kia thậm chí lạng yên nô lên một đám bọc nhỏ, trở thành một cái kéo dài phập phồng đồng cỏ, những cái đó bọc nhỏ ở về sau sẽ hình thành đồi núi, hình thành sơn núi nhỏ, thậm chí với ngọn núi. Kiếp trước nông trường liền có một cái chăm tới mẹ cao tiểu sơn. cây cối san sát núi đá đá lởm chởm ra dáng ra hình không trung cũng càng thêm cao xa mỹ lệ không khí lưu động cũng càng vì mà hữu lực tự nhiên các con vật còn không có động tinh gì bên này thực vật nhóm theo gió lắc lư cành lá che phủ văng nhỏ tản ra lệnh người vui mừng vui sướng hơi thở đặc biệt là bên cạnh rừng cây phong một quá lục lãng như nước biên trưởng hy kéo kéo cố tự ngươi xem ngươi loại thụ đã lớn như vậy rồi Bên ngoài mới qua đi hơn một tháng đi, này thụ đều lớn lên người cao, hơn nữa thập phần khỏe mạnh xanh miết. Cố tự lôi kéo tay nàng đi qua đi, trong mắt ảnh ngược bóng cây, cười nói, đây là chúng ta cùng nhau gieo, qua không bao lâu, này đó cây ăn quả đều có thể kết ra trái cây đi. Biên trưởng Hy nghĩ chính mình thật lâu không ăn đến mới mẻ trái cây, liền cảm giác thực chờ mong, đến lúc đó chúng ta giang thành tập đoàn chính là thủ đô. Duy nhất một cái đem trái cây đương đồ ăn vặt ăn tổ chức, nhất định kinh đảo một mảnh người. Nàng suy nghĩ một chút, cố tự, mấy thứ này lấy ra đi được không? Phần 124. Như thế nào không được? Chỉ cần ngươi bỏ được. Cố tự nhìn nàng tươi đẹp tinh xảo mặt bên. Lại chuyển đi xem các loại cây ăn quả, này đó thụ nở hoa kết quả là lúc, cũng là bọn họ hai người nở hoa kết quả thời điểm đi. Nghĩ đến tương lai. Hắn trong mắt liền bốc cháy lên lửa nóng qua mang, đem biên trường Hy tay kéo khẩn chút. Bất quá, hắn do dự một chút, trường Hy. ân Thủ trưởng thân thể, ngươi thật sự không có biện pháp sao? Biên trường Hy tươi cười hơi cường, bất quá lập tức khôi phục tự nhiên. Cái này à, thật sự có khó khăn, ta hiện tại còn hoàn toàn làm không rõ ràng lắm vấn đề ngọn nguồn là cái gì? Cố tự gật gật đầu, cũng không nói cái gì nữa. chỉ là biên trường hy kia một cái chớp mắt cứng đờ cùng lạnh nhạt không có tránh được hắn đôi mắt hắn trong lòng than nhỏ không rõ nàng vì cái gì đối thủ trưởng như vậy bài xích kia sự kiện chờ này đoạn sự tình qua đi lại cùng nàng nói đi nông trường nguyên bản có hơn 20 mẫu diện tích biên trường hy từ mình tuấn ngạn nơi đó chuyển qua tới tinh hoạch làm nó lục tục mở rộng bảy tám mẫu cố tự này phê tiền tiêu vặt đầu nhập đi vào lúc sau Ở ngắn ngủn mấy cái giờ trong vòng thế nhưng lại khoét 4 năm chục mẫu, hơn nữa bốn phía màu trắng sương mù còn ở thong thả nhưng ổn định mà ra bên ngoài chuyển rời. Biên trường hy cảm giác chính mình cùng nông trường liên hệ càng thêm chặt chẽ, tâm thần vừa động, đối tổng diện tích liền đại khái hiểu rõ, hiện tại toàn bộ nông trường hẳn là có 80 nhiều mẫu. Cuối cùng ổn định xuống dưới có thể tiếp cận 100 mẫu, mà hiện tại thời gian so với bên ngoài tới là 441 tỷ lệ. Thời gian càng đến mặt sau, biến hóa càng không rõ ràng. Bất quá như vậy đại thời gian kém đã cũng đủ lệnh người vui mừng. Hơn nữa vô luận là Minh Tuấn Ngạn, vẫn là Cố Tự cấp tinh hạch, biên trường hy cũng không có dùng xong, trong đó tứ giai lục hạch cơ bản không nhúc ních, Minh Tuấn Ngạn kia bộ phận có 178 chục viên, Cố Tự đại khái là chọn lục hạch cho nàng, có hơn 400 viên, tứ giai cái khác thuộc tính tinh hạch cũng đều để lại không ít, từng người 100 nhiều viên bộ dáng. thứ giai bạch hạch cũng để lại 300 viên Đỉnh đầu thượng tổng phải có điểm tiền mặt mới hảo thô sơ giản lược tính toán nàng trong tay tinh hoạch liền giá trị 3.500 vạn đến 4.000 vạn thủ đô tệ như vậy tính toán nàng chính mình giật nảy mình bất quá nàng lập tức ý thức được hiện giờ dị năng giả cấp bậc chậm rãi để đi lên năng lực cũng gia tăng Tuy rằng tang thi cũng ở trở nên cường đại nhưng nhân loại có được tang thi không thể thất cập trí tuệ nói cách khác Cao giai dị năng giả sắt cấp thấp tăng thi sẽ trở nên tương đối dễ dàng, bởi vậy, tinh hoạch liền sẽ đại lượng dũng manh bảo, mà vật tư lại càng dùng càng thiếu. Liền lấy Minh gia tới nói, Minh gia tuy rằng là cái thật lớn co lương, nhưng lại nhiều lương thực cũng có hao hết một ngày, huống hồ một năm qua đi, rất nhiều thực phẩm đều đã qua kỳ biến trước, mà sinh sản phương diện hiển nhiên còn không có đội kịp, chỉ có 8 thế lực lớn ở Đông Bắc bảo hạ tới một khối nơi sản sinh. hơn nữa cũng là năm nay đầu xuân mới tiến hành gieo trồng nói cách khác thực mau tinh hoạch liền sẽ bị giảm giá trị nàng này đó thân gia cũng chưa chắc tính cái gì thẳng đến thẳng đến tinh hoạch bị phổ biến làm nguồn năng lượng dùng cho sinh hoạt hàng ngày tinh hoạch giảm mạnh mới có thể một lần nữa đang giá lên nhưng rốt cuộc như thế nào còn muốn một cái căn cứ kinh tế thống kê chờ phương diện chuyên gia nhóm nghiên cứu thảo luận quá mới có thể quyết định bất quá kia đều là thực xa sôi sự Biên trường Hy chân chính để ý cũng không phải là này đó tinh hoạch, mà là cái này có thể quần quận không ngừng sinh sản nông trường. Nàng nhìn mới nhất xuất hiện tảng lớn tảng lớn không trí hát thổ địa, đối cố tự nói, hiện tại nông trường lớn, chúng ta hai cái khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, yêu cầu một ít đại hình khí giới mới được. Cố tự suy nghĩ hạ, cái này không thành vấn đề, giao cho ta. Biên trường Hy vẫn là cao mày, cho dù có máy móc, nhưng nhân thủ đâu. Nàng liền một người, hơn nữa cô tự cũng chỉ có bốn tay, hơn nữa hai người đối với việc đồng áng sinh sản, tiểu đánh tiểu nháo còn hành, tới đại đó chính là người ngoài nghề. Tuy rằng hắc thổ địa thực hảo nuôi sống thực vật, nhưng bọn hắn cũng không thể đem thời gian đều lãng phí tại đây mặt trên á thổ địa càng lúc càng lớn, chính là có gấp hai nhiều thời giờ, bọn họ cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Bất quá làm người ngoài tiến vào thao tác, nàng lại không phải thực yên tâm. Kiếp trước mấy năm trước đều là nàng một cái hạt bận việc, sau lại một năm liền không như thế nào quản loại sự tình này, là trực tiếp đem vòng ngọc cấp cú hích, theo bọn họ đi đuồng lịch, bọn họ tuy rằng không thể tiến vào nông trường, nhưng cũng đem bên trong làm cho giống mô giống dạng. Một lát sau nàng liền đem mày buông ra, trước như vậy đi, về sau sự về sau lại nói, hơn nữa kỳ thật cũng không cần thực liệu mạng, mà bất định để mà loại cái này cắt cái kia. Tin tưởng thực mau nàng liền có thể tinh thần lực thao tác nông trường, làm chuyện gì còn không phải là một ý niệm sự. Cho nên nàng liền dứt bỏ rồi chuyện này, cùng cố tự lao động mấy cái giờ, lại gieo đi không ít đồ vật, cũng liền buông ra tay, từng người luyện tập chính mình dị năng đi. Ngày hôm sau biên trưởng hy đúng giờ đi viện điều dưỡng, trước cấp vương đại pháo trị liệu, hôm nay là ngày thứ ba, hắn lâm sàng bệnh trạng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, người cũng nhẹ nhàng. Cũng không có phía trước như vậy bệnh phù dị dạng làm người nhìn liền sợ hai bộ dáng Kết thúc buổi sáng nhiệm vụ, thời gian còn rất sớm, Minh Tuấn Nạn tiếp nàng đi Phùng Thành chỗ ở vừa thấy đến tuật cùng. Phùng Thành thân thể ra vấn đề tiến đến đi ít có định sở, sau lại chức vụ bị loát, đã bị tùy tiện phân phối một cái cán bộ đại viện ở, cổ xưa mà quặng cú e trong viện, ở cơ bản đều là từ trước ở trong quân đội có chút thân phận, nhưng là có thể lực tới nói. thuộc về dần dần bị thời đại này đào thải, bị phía sau thế lực từ bỏ một ít người, cái này sân ở chính là minh ra bộ hạ người. Biên trường Hy đi vào liền cảm thấy thực tối tăm, trong viện không có bất luận cái gì thực vật, bởi vì phó thanh tùng cái kia trong viện cây đa biến dị lúc sau, thực vật sẽ mang đến đáng sợ nguy hiểm chuyện này liền ở thủ đô truyền bá mở ra, xem xét tính thực vật đều bị chém rút, hàng cây bên đường chi lưu cũng bị nhổ tận gốc, Gieo trồng vườn một lần trở thành để cho người trong lòng run sợ địa phương. Đã không có cỏ cây, tuổi gỗ cùng các loại báo hỏng đồng thiết rách nát lại đôi một sân, mấy cái đào lưu ai tường bãi. Này đại khái là ngày mưa chờ tiếp thủy dùng, cây gậy trúc nghiêng kéo, phơi nắng một ít chăn đơn cùng phá quần áo, rau dại thú thịt lượng ở rổ hoặc là treo ở dưới mái hiên. Dưới mái hiên có người ở tu xe máy, có người ở xử lý lung tung rối loạn tạp vật, có người ở quát khoai tây bên ngoài bùn. Một cái đuổi ở biên trường hy đám người phía trước đi vào người hưng phấn mà nói, hôm nay mậu dịch khu lại ở xử lý một đám quá thời hạn đồ ăn, ta dựa vào bên trong giới mua một đại đầy đâu. Đại gia liền đều cao hứng mà vông đỉnh đầu sống vây qua đi xem, nhưng cũng có mấy cái thập phần chết lặng không nhúc ních, giống như hoàn toàn không nghe được. Biên trường hy chính là ở ngay lúc này tiến vào, mọi người không quen biết nàng, lại đều nhận được mình tuấn ngạn, một đám khẩn trương kích động vô cùng, minh đại thiếu. Minh tuấn ngạn một thân đại gia phong phạm, mỉm cười lược một gật đầu, bở lạ bở là một hồi trường hợp lời nói, sau đó làm người đem trên xe đồ ăn nước uống dọn xuống dưới, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ mọi người nước mắt lưng tròng cảm động đến rơi nước mắt. Biên trưởng Hy liền ở nhân gia kích động thời điểm đem lầu hai phùng thành nhà ở đi rồi một lần. Chu, dùng, ăn, uống, đều không có vấn đề. Chẳng lẽ thật không phải nơi này vấn đề? cách vách phòng một nữ hải tử nhất thiết mà dò ra thân tới phùng bà bá ngươi đã trở lại biên trưởng hy chiều nàng nhìn lại phùng cách nói sẵn có là một cái chiến hữu cô nhi vẫn luôn là một người sinh hoạt nói yêu thương mà sờ sờ nàng đầu biên trưởng hy lại híp híp mắt bước nhanh tiến lên bắt lấy nảy nữ hải tay tìm tòi dưới hơi hơi biến sắc từ nàng phía sau chỉ sưởng một đạo phùng trong môn nhìn lại toàn bộ sắc mặt đều thay đổi tiểu nữ hải trong nhà âm trầm hắc ám xanh sấm biến thành màu đen bò đẳng bò chỉnh mặt tường rậm rạp, dễ cây vặn vẹo thâu trắng lá cây thượng tất cả đều là nhô lên một đám ngất đáp phiến lá ướt lộc cộc tre kín dịch nhầy run lên run lên phảng phất ở hô hấp không khí giống nhau lại giống như mạch đợp biên trường hy cùng phùng thành xem đến trận mắt há hấp mồm đúng lúc này bò đẳng hình thành mặt tường kịch liệt chịu động lên vô số phiến lá thoát ly chi đầu động tác nhất trí tật bắn mà đến biên trường hy lóe một bước trong tay nữ hải lại bị trong môn đột nhiên vươn thô đằng chiến đi vào môn bành mà đóng lại lại nháy mắt bị một cổ bạo lực từ bên trong phá tan vô số thô đằng hướng biên trường hy cùng phùng thành quất đánh tới liền phảng phất viễn cổ thú đàn chen trúc đánh sâu vào mà đến thế lương chu lên vang ở bên hai vai sợi phá quần áo tung bay ở không trung một bộ hài cốt quăng ngã ở biên trường hy bên chân tiểu xảo tinh tế còn tàn lưu vài tia huyết nục rõ ràng là vừa mới nữ hải tử kia Lão đẳng tới lại mau lại mánh, giữ tợn lá cây nháy mắt lớn lên, giống như một trường kín không kẽ hở vong hướng biên trường hy cùng phùng thành nuốt tới. Biên trường hy tay một hành, trực tiếp đem phùng thành từ lầu hai hành lang đẩy đến dưới lầu đi, như vậy một chậm trễ, lưới lớn đem nàng toàn bộ bao phủ. Yên lặng vặn vẹo một lát, mấy đạo tím đen quang mang từ lão đẳng hình thành vong phóng ra ra tới, vong tức khắc sụp đổ. Biên trường hy huy đánh một cái tím đen sự tán sắc phát ra dày đặc hắc khí dây đẳng. môn nội tiếp tục phát ra tới lao đẳng nhất nhất các nước nàng dây đẳng thượng trường vô số tím đen lá cây diệp duyên sắc bén như lao hơn nữa ở phân bố tím đen sắc chất lỏng này chất lỏng đụng tới lao đẳng liền sẽ đem đối phương nhanh chóng ăn mòn vì thế sắc bén cùng ăn mòn hai cái thuộc tính giáo lao đẳng vô pháp chống lại trong lúc nhất thời lao đẳng liền giống như bị sắt dao giống nhau bị rào đến đầy trời phi dương lão đẳng nổi giận sở hữu bò ở trên tường bộ phận đều chóc xuống dưới từng điều thô đẳng tế đẳng vặn vẹo rung động oanh kích ra tới, đem mang môn kia bức tưởng toàn bộ đâm thoái, màu xanh lục thủy chiều hướng biên trường hy thổi quét mà đi. Ta đi. Biên trường hy ánh mắt một ngừng, không dám hướng dưới lầu nhảy, phía dưới người kinh hoàng thất thố hạ còn không có rút lui, vì thế tung ra một cái bình thường dây đẳng, câu lấy lầu ba trên đỉnh nóc nhà, đem chính mình kéo qua đi. Nay toa đại viện có tam đống lâu, thành phẩm tự sắp hàng, này đống lầu chính ở ở giữa. Nàng nhảy lên lầu ba nóc nhà lúc sau, lầu hai cái kia phòng lão đẳng có non nửa từ bên ngoài nhảy đi lên, có hơn phân nửa từ phòng trong đánh vỡ trần nhà, tới trước lầu ba phòng, lại xuyên thùng nóc nhà, phóng lên cao. Màu đen mái ngói vỡ vụn vứt bán, trong ngoài hai lộ lão đẳng hội hợp thành nhất thể, hướng về biên trường hy vọt tới. Biên trường hy xoay người liền chạy, một mặt chạy một mặt thuấn phát tự nóc nhà thuấn phát bủi gai tùng, ngăn trở lão đẳng đại quân, đồng thời tới xuống một đám giống. từng điều cây non. Đôi tay hợp lại mười ngón dao nắm, ngưng tụ bên trái tay lực lượng rung manh vào tay phải, sau đó dọc theo trợ thủ đắc lực cánh tay đồng thời xuống phía dưới truyền lại. Dọc theo hai chân thấu nhập nóc nhà, đi vào những cái đó hạt giống cùng cây non địa phương. Liền nháy mắt đem này dục sinh lớn lên, thanh đằng hắc đằng hồng đằng, mang thứ bụi gai, tung hoành bụi cây, trong khoảnh khắc ở trên nóc nhà thật sâu đi xuống cắm dễ, dài quá lên. này đó đúng là biên trường hy ở trong núi tìm tỏi tìm được các loại thực vật biến dị hơn nữa đều là lớn lên hỗn độn bất ham, diện tích cực lớn tính dai cực cường cái loại này quả nhiên chúng nó một chương khai liền như từng đạo cái chán đem lao đẳng tiến công lộ tuyến ngăn trở làm này không thể không vặn vẹo đi tới tốc độ này liền chậm rất nhiều biên trường hy có thở dốc cơ hội từ trung gian này đóng lâu nhảy đến bên trái này đóng khoảng cách lập tức kéo đại lão đẳng lập tức phẫn nộ rồi Chi chít ở lầu hai cái kia phòng căn đột nhiên trọc thủng sàn nhà, chắt vào lầu một ngầm, phản phất được đến thật lớn dinh dưỡng cùng duy trì giống nhau. Nó chỉnh thể vô số căn lao đẳng nhanh chóng lớn lên, tăng thô lá cây cũng từ nguyên lai bàn tay đại biến thành trậu rửa mặt lớn nhỏ, mở ra tới sau tựa như một đóa màu xanh lục giữ tận vân. Đem toàn bộ đại viện đều che đậy. Biên trường hy những cái đó cái chắn trở nên không hề tác dụng, lục vân bay nhanh đi tới nàng đỉnh đầu, che trời. trong viện người đang ở nhanh chóng lui lại. Minh Tuấn Ngạn cũng còn không có rời đi rất xa, cầm một cái loa kêu, biên tiểu thư, mau ra đây. Ném bom cơ đã lên không, đang ở tới rồi. Loại này quy mô quái vật, cũng chỉ có từ bầu trời ném bom đem này nổ chết. Minh Tuấn Ngạn động tắc nhưng thật ra mau, nhưng phi cơ chạy tới hoặc nhiều hoặc ít yêu cầu vài phút, này còn muốn xem phụ cận có hay không có thể bị hắn điều động phi cơ. Đông nhiên mấy cái bóng người từ bên ngoài vọt vào tới, cùng liệp bao giống nhau thoán thượng nóc nhà bắt biên trường Hy bỏ chạy, đây là năm người. La cố tự lưu tại bên người nàng bảo hộ nàng, phía trước vẫn luôn ở sân bên ngoài. Lúc này mới tới ăn. Biên trường Hy có bọn họ mang theo, tốc độ cũng liền không cần lo lắng xem lộ. Một bên ngẩng đầu nhìn lão đẳng vận động thái, nàng cũng không tin này quái vật có thể vẫn luôn trường vẫn luôn trường, trường đến sân bên ngoài đi còn có thể lại trường. Nàng trong lòng vừa động, tinh thần lực mở ra, đem số nguyên lao đẳng đều bao hợp lại đi vào, một hệ năng lượng lan tràn xuống đất mặt, giống lao đẳng hệ dễ kéo dài đi, hai bút cùng vẽ, nàng muốn nhìn ra hỏa này rốt cuộc vì cái gì như vậy cường. Năng lượng tới lao đẳng hệ dễ, biên trường hy liền cảm giác có một cổ thật lớn năng lượng ở bài xích nàng, trên tay nàng đông nhiên nắm bảy tám cái tinh hạch, điên cuồng hấp thu lên, tăng lớn dò hỏi lực độ, rốt cuộc đột phá kia tầng cái chán. nháy mắt truyền đến thấu không cảm kêu nàng một trận thất lực nếu không có người bắt lấy nói không chừng liền phải té xuống nàng không chế được năng lượng tinh thần lực đi theo mà đi ở lão đằng rắc rối khó gỡ bộ rễ phía dưới phát hiện thật lớn lỗ trống không gian vẫn luôn xuống phía dưới lan tràn chỉ cảm thấy phía dưới có lực lượng nào đó đang chéo thành võng đó là thực vật lực lượng cũng trộn lẫn làm nàng chán ghét không thôi cái loại này màu xám sền sệt vật chất những cái đó internet ngủ đông dưới nền đất Thưa thất có hướng trên mặt đất ruôi thông đạo, nàng cả kinh, liền minh bạch những cái đó thông đạo phía trên đó là có như lão đẳng như vậy thực vật biến dị. Internet liền giống như năng lượng ống dẫn, bằng cậy trên mặt đất thực vật biến dị hấp thu năng lượng, liền đi xuống đường, chờ thực vật biến dị yêu cầu năng lượng, liền quần cuộn không ngừng mà từ Internet rút ra, liền như lúc này. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến phó thanh tùng kia cây đa, kia cây cây đa cũng là giống nhau đi. lúc ấy giết cây đa lại không tìm được tinh hoạch, là bởi vì cây đa nhất bảng chất sinh mệnh tinh hoa chạy thoát sao? nàng đỗng nhiên nghĩ đến, này đó internet có thể hay không có cái nhất trung tâm quan trọng nhất, chỉ huy sở hữu trên mặt đất thực vật biến dị một cái khu vực, hoặc là thực vật biến dị bột, bắt giặc bắt vua trước, tìm được cái kia khu vực, vấn đề liền dễ làm đi. lúc này nàng bị mang ra nguy hiểm mảnh đất, liền chờ bom đem cái này địa phương cái tạc hủy. nàng đứng ở trên đất bằng. Nỗ lực khống chế được ngầm hai cổ dị năng truy tung. Khoảng cách càng xa nàng càng là cảm giác cố hết sức, năng lượng cùng giải nhập biển rộng giống nhau bay nhanh tiêu hao nàng một phen một phen mà tinh hoạch tiêu hao ở mọi mệt cùng tê mọi chung một lần một lần thôi phát năng lượng tiếp tục đi phía trước, bất chi bất giác hai loại năng lượng thế nhưng càng thêm cô động cường đại lên. Đồng nhiên cái kêu internet phản phát bị bừng tỉnh giống nhau, toàn bộ sống lên. Màu xám sền sệt tụ tập mấp máy lên muốn đem một hệ cùng tinh thần lực cấp cắn nút rớt, nàng nhất thời cảm thấy cản trở cùng hoàng hốt, bị cái loại này vật chất ngược hướng truy lại đây, kia tốc độ mau đến đáng sợ, mắt thấy liền phải hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể, phịch một tiếng nổ đùng, toàn bộ đại viện bị nổ tung, biên trường hy lảo đảo mà lui lại mấy bước, cùng chính mình năng lượng cập cái loại này vật. Chất liên hệ cũng hoàn toàn chặt đứt, phục hồi tinh thần lại, nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải tạc đến kịp thời, cái loại này vật chất có phải hay không liền sẽ chui vào thân thể của mình. Chúng nó phản ứng cùng tốc độ đều quá nhanh quá nhanh. Nơi này động tinh cùng nổ mạnh khiến cho chung quanh người vây xem, Minh Tuấn Ngạn chủ trì đem chung quanh người đều sơ tán khai đi, đặc biệt đại viện phụ cận hộ gia đình toàn bộ trước dọn ly, bọn họ không dọn cũng không được, bởi vì nổ mạnh thời điểm đem chung quanh cũng lan đến gần, phòng ở đều chấn sụp rất nhiều, cũng không biết có hay không thương vong. đồng thời kêu quân đội tới gác kêu chuyên gia cùng nghiên cứu nhân viên tới điều tra phân tích lại đem tin tức phong tỏa lên nếu bị đại chúng biết chuyện như vậy nhất định sẽ khiến cho khủng hoảng cho nên điều tra rõ đến tột cùng phía trước còn muốn gạt nhưng như thế bận rộn bên trong minh tuấn ngạn còn tới hỏi biên trưởng hy có hay không bị thương lại là xin lỗi lại là quan tâm làm cho biên trưởng hy đều xấu hổ cũng liền không quay dày hắn, mang theo chính mình năm người rời đi đi ra rất xa Thẳng đến chung quanh người đều là tuy rằng khiếp sợ với nổ mạnh, nhưng đối cụ thể sự cố hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ mới dừng lại tới, biên trường hy nhìn lại nơi đó, trong mắt lóe một mạt sầu lo, lấy nàng nhìn đến, toàn bộ dưới nền đất tựa hồ đều không an toàn. Cái loại này lực lượng nói không chừng chỉ cần nương thực vật liền có thể mạo đi lên, này quả thực chính là cái bom không hẹn giờ. Sống ở ác ma thân thể thượng, chỉ cần nghĩ chính mình dưới chân cũng có ngủ đông đáng sợ lực lượng. Biên trường Hy liền đánh cái dùng mình, nỗ lực hồi tưởng kiếp trước là như thế nào ứng phó. Nhưng đáp án là không biết, kiếp trước nàng đối thủ đô sau lại sự tình biết rất ít, hơi chút cơ mật một chút sự tình liền không biết. Nàng thậm chí không biết loại tình huống này ở kiếp trước có hay không xuất hiện quá, có hay không bị giải quyết, chỉ là thủ đô có loại tình huống này, vẫn là nơi nào đều không an toàn. Nàng mơ hồ cảm giác chính mình bắt được cái gì, nhưng lại rất mơ hồ. Biên tiểu thư. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Năm người chung một cái hỏi, người này không phải người khác, đúng là cùng biên trường Hy hành động quá một lần lao khổng, cũng là năm người duy nhất cùng nàng quen thuộc người, cho nên cùng biên trường Hy câu thông công tác, đều là hắn làm. Biên trường Hy nghĩ nghĩ, trước đi ra ngoài đi. Tại đây nội thành, nàng liền toàn thân không được tự nhiên, nếu là cái này nguy cơ không tiếp xúc, nàng chỉ sợ đều không nghĩ lại vào được. Nàng thở dài. Lấy ra thông tin nghi tưởng liên hệ cố tự, trước mắt tối sầm lại, lao khổng đám người hướng nàng trước mặt vừa đứng, đang làm gì? Biên trưởng Hy ngẩng đầu liền thấy mấy cái bước đi vội vàng khí thế mười phần quân nhân dựa lại đây, ở chính mình mấy người nhìn nhìn, đối nàng nói, biên trưởng Hy phải không? ngươi bị nghi ngờ có liên quan như hại minh ra tứ tiểu thư, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Lao khổng trực tiếp quát mắng xuất khẩu, biên trưởng Hy nhéo thông tin nghi nheo lại mắt, minh bốn. Nàng biết ngày hôm qua kia sự kiện hẳn là có hậu tục, lại không nghĩ rằng kế tiếp tới nhanh như vậy. Nàng châm khuôn mặt, cũng không chuẩn bị thuốc thủ chịu chói, các ngươi là người nào? Đại biểu cho ai? Dẫn đầu thấy mấy người này chiến ý mười phần, cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, chúng ta là minh ra người, tứ tiểu thư đột nhiên hôn mê bất tỉnh, lại chỉ có ở ngày hôm qua cùng ngươi tiếp xúc quá, cho nên ngươi hiểm nghi lớn nhất, thực xin lỗi, thỉnh đi. Hắn khi nói chuyện, Lại có rất nhiều người vây đi lên, những người này thật không có co xuyên quân trang, nhưng trên người hơi thở càng nguy hiểm, nhìn chằm chằm trung ương sáu cá nhân vặn cổ áp ngón tay, bùm bùn một trận giòn vang. Lao không đám người sắc mặt trở nên mười phần khó coi. Đây là cho bọn hắn ra vai phủ đầu sao. Những người này bọn họ một cái đánh hai cái không là vấn đề, nhưng đối phương nhân số không ngừng chính mình gấp hai, cách đó không xa còn dừng lại xe, ai biết trên xe còn có hay không người. Mà nơi xa người đi đường cũng hảo, xem náo nhiệt cũng hảo, hiển nhiên đều giúp không được gì. Bọn họ tứ cố vô thân. Biên trưởng Hy âm thầm ảo não, sớm biết rằng vừa rồi kêu mình tuấn ngạn người đưa bọn họ đi ra ngoài, hơn 10 ngày xuống dưới, liền như vậy một hồi một lát lạc đơn, những người này liền tận dụng mọi thứ trên mặt đất tới. Nhất bực mình chính là, nàng cũng không biết những người này là ai phái tới. Biên trưởng Hy trong tay đã ân xuống thông tin nghi. bên trong chuyển đến tích tích thanh âm chờ đợi bị chuyển được đồng thời nàng nhìn nhất định phải được đối phương các ngươi là minh ra phái tới người không tội. ta không có động quá minh bốn nhưng các ngươi nếu không có phải đối ta động thủ từ đây lúc sau viện điều dưỡng người cũng hảo các ngươi minh ra bất luận cái gì một người cũng hảo ta đều sẽ không lại trị liệu cái này hậu quả các ngươi gánh vác đến khởi sao dẫn đầu vốn đang vẻ mặt nhẫn mại Nghe xong lời này trên mặt lộ ra rõ ràng khinh bỉ chi sắc, thủ đô trong ngoài một hệ không có một vạn cũng có tám nghìn, các hạ có phải hay không quá để mắt chính mình. Thật đúng là đương chính mình là bàn đồ ăn. Biên trường Hy cười lạnh một tiếng, nhưng thông tin nghi hồi lâu cũng không bị tiếp khởi cố tự vì cái gì không tiếp Nàng rũ xuống mi mắt, trong lòng dâng lên một cổ sầu lo, sầu lo sau lưng, có lẽ còn có như vậy một kia bực bội. Nàng còn có một cái lựa chọn. Chính là do hỏi Minh Tuấn Ngạn, nhưng phía trước Minh Tuấn Ngạn vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, phỏng trừng cũng không hiểu biết tình huống. Hơn nữa hiện tại cũng liên hệ không thượng Minh Tuấn Ngạn, hai người tuy rằng đều có thông tin nghi, nhưng là hai cái hệ thống làm ra tới. Minh Tuấn Ngạn bao gồm thủ đô nội thành hiện nay thông tin hệ thống, cơ bản là ở từ Giang thành tập đoàn đoạt lấy đi thông tin nghi chờ thiết bị cơ sở thượng thành lập lên, mà lạc lâu khánh cái kia tiểu đội tân chế tắc thông tin nghi dùng một loại khác tài liệu. Nguyên lý tuy rằng giống nhau, nhưng trình tự làm việc thượng có cải tiến, cho nên cùng trước kia cái kia không phải một cái tần suất, cũng không ở một cái kênh. Trước mắt còn không có biện pháp cho nhau liên hệ. Các hạ vì minh ra làm việc, nên có chờ đợi sai phái giác nộ. Đối phương dẫn đầu kêu căng mà nói, Huống hồ tứ tiểu thư xảy ra chuyện, ngươi hiểm nghi lớn nhất. Trên đường cái người đến người đi, nháo lên ai trên mặt rất khó coi, ngươi vẫn là phối hợp điểm đi. Đối phương đồng thời bước gáp lại đây. Lao khổng thấp giọng gió hỏi, biên tiểu thư. Biên trường hy lạnh lùng nhìn chầm chầm cái kia mãn nhãn đều là coi khinh khinh thường dẫn đầu người. Bọn họ hai ba mươi người, có mấy cái là người thường, dẫn đầu cùng một cái khác là tứ giai, Mặt khác đều là nhị giai tam giai, Căn bản không đáng để lo. Nếu nàng cùng đối phó cổ đằng giống nhau đối phó những người này, giơ tay là có thể tiêu diệt hơn phân nửa. nhưng không có làm rõ ràng trạng hướng nàng không nghĩ nháo ra mạng người, nơi này ra căn cứ chỉ có một trạm kiểm soát, thuộc về tương đối bên ngoài địa phương, bằng bọn họ sáu cái muốn đi ra ngoài căn bản không phải vấn đề. Nàng thật sâu hít vào một hơi áp xuống muốn đem những người này một đám đều đả đảo xúc động, trong tay nắm tinh hạch bổ sung nơi nào, sấm. Mắt thấy hai bên liền phải đánh giáp lá cả, một cái thanh lệnh thanh nhầm vang lên, trường hy. Mọi người nhìn lại, Một chiếc xe ở cách đó không xa dừng lại, một cái xuất chúng nam tử mặt ở cửa sổ xe sau xuất hiện. Quét hạ hiện trường, có phiên thoái. Cô yêu. Cô yêu xuống xe đi tới, hắn ngũ quan hoàn mỹ kinh diễm, xuyên qua ánh mặt trời thời điểm cả người tỏa sáng nhượng lại nhân tâm say mỹ cảm, làm người hận không thể đem tròng mắt moi xuống dưới dính ở trên người hắn. Tuy là biên trường hy đều suýt nữa ngây người, bất quá chờ hắn đi đến trước mặt khi sớm đã thu hồi khắc thường. ra điểm việc nhỏ. Cô ưu nhăn lại lá liêu đao dường như hai hàng lông mày, không phải nói, người ở trị liệu minh ra cấp dưới, như thế nào ở chỗ này. Biên trưởng hy cười khổ, có chút việc tới nơi này một chuyến, kết quả đã xảy ra ngoài ý muốn ta đi trước, ai biết bị những người này ngăn lại tới, bọn họ nói ta mưu hại minh ra tứ tiểu thư. minh 4. Cô ưu nhàn nhạt đảo qua trước mắt những người này nàng trong lòng vừa đậu, bàn tay vào túi. Đối phương tức khắc khẩn trương không thôi, dẫn đầu lập tức hư trương thành thế nói, cố tam thiếu. Đây là minh ra chính mình sự, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Cô ưu xả ra một cái rất nhỏ nếp nhăn trên mặt khi cười, quặng cu é khuôn mặt lại làm người xem đến đấy lòng mạo hàn khí, ta bao lâu nói muốn nhúng tay. Hắn lấy ra một cái lớn bằng bàn tay màu trắng thông tin nghi, cùng biên trường hy trên tay tạo hình kém cực đại, làm cho mọi người đối mặt thông tin nghi nói, ngươi ở hiến hội hiện trường đi. Ân, giúp ta nhìn xem minh ra tứ tiểu thư, nàng đang làm gì? Hắn buông thông tin nghi, sắc mặt biến thật sự cổ quái. Phía đối diện trường hy nói, minh bốn là minh ra bảo bối nữ nhi, tuy nói tính tình có điểm không đáng tin cậy, Nhưng cũng tính pha quan trọng người, nàng nếu xảy ra chuyện. Tin tức nhất định sẽ truyền ra tới. Hôm nay hoa hủy hội làm ông chủ tổ chức cái yến hội, mỗi người giai tầng tuổi đều đi chút, minh bốn hẳn là cũng sẽ đi. Kết quả đâu? Biên trường hy hỏi, con hào hảo, chỉ là giống như hỏa khí rất lớn, ở thực mịt mở mà nói ngươi nói vậy. Biên trường hy ngẩn ra hạ, bên miệng cong lên cười lạnh, trong mắt bắn ra hàng quang, đối diện người mặt có chút không nhịn được, cái chảy cái cối nói, tứ tiểu thư, tứ tiểu thư tối hôm qua còn hôn mê, nếu tạm thời không có việc gì, chúng ta đi trước. Nàng cười lạnh nói, nếu hôn mê quá, không cần ta đi xem nàng còn có hay không cái gì gì chứng. Rốt cuộc ta ngày hôm qua chính là cùng nàng tiếp xúc gần gũi quá. Đối phương cắn răng, sắc mặt âm trầm không cam lòng, cô yêu nói rõ suốt đầu tư thái, hắn biết chính mình là mang không đi biên trường hy, không cần, thu đội. Hử! Biên trường hy rối tay một cái lục đằng tật bắn mà ra, cuốn quanh trụ cổ hắn hướng trên mặt đất hung hăng một kén, trên mặt đất tức khắc bị tạp ra cái nước hố, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, thật khi ta trước mặt là tốt như vậy dương hoài sao. Nói, dây đằng cùng nước chạy tựa mà thả ra đi, đem hắn từ đầu đến chân chiến lên, hắn đều không kịp phản ứng, nổi giận đến mặt đỏ lên, biên trường hy, ngươi không sợ minh ra tìm ngươi tính. a biên trường hy một chân đem hắn xương vai dâm thoái, tiếp theo hướng hắn huyệt thái dương thượng nhất thể, hắn bay ra mấy mét chết ngất qua đi. Nàng là thật sự sinh khí, nếu có người ở minh bốn trên người động tay chân tới bôi nhọ nàng, còn có thể tính xuất binh có danh nghĩa. hiện tại minh bốn một chút vấn đề không có ở nơi đó hảo hảo mà tham gia hiến hội bên này lại một bộ nàng hại chết minh bốn hương sư vấn tội sát mặt diễn trò cũng muốn làm nguyên bộ có phải hay không cho rằng cao áp dưới nàng biên trường hy trực tiếp liền phải bỏ giới đầu hàng lạnh run xin tha có phải hay không đem nàng đường ngu ngốc vẫn là cảm thấy đối phó nàng chỉ cần động động một mép liền là minh bốn ngủ cái mấy ngày đều không cần đều liên tiếp nay quả thực là lửa gạt nàng vừa nhấc mắt, hai tay một trương, hơn 10 căn dây đẳng giống như một trương võng phun ra khai giống nhau, câu cuốn lấy chung quanh Minh ra thuộc hạ tay chân cổ. ở một người trên người vòng vài vòng liền lập tức đi câu người thứ hai, cũng đem hai người hùng hăng cuốn chặt, như thế liên tục đi xuống, mười mấy căn đẳng căn căn đều cuốn lên vài người, lẫn nhau đan sen lặp lại lên, đối phương gần 30 người bị trói thành một vòng tròn. ngươi không rời đi ta ta không rời đi ngươi, trong lúc cũng không phải không ai muốn phản kháng. Nhưng biên trường hy dây đằng cùng bình thường một hệ dây đằng có khác nhau như trời với đất, bản thân cứng cỏi liền không nói, bên ngoài còn có một tầng tỉ mỉ lớp băng, nàng lại là ngũ giai. so với cấp thấp dị năng giả ở năng lượng dự trữ cùng sử dụng thượng cao vài cái đương chỉ cần nàng có tâm, này dây đằng tam giai một chút nếu không phải toàn lực một kích rất khó chặt được. tứ giai nói cũng nhắc tới vài thành lực. Hơn nữa lúc này nàng đột nhiên làm khó dễ, vừa nhanh vừa chuẩn, Những người đó đều phải lui lại, mấy cái có phòng bị, chính là có năng lực chạy thoát. Bên cạnh lão khổng mấy người cũng không phải đứng chờ, vì thế này hai ba mươi người trong nháy mắt liền kêu biên trường hy toàn bộ chói cái rắn chắc, lẫn nhau rửa gần bó thành một cái vòng tròn sâu giống nhau, ai cũng không thể động đậy. Đem biên trường hy mấy người vây quanh ở trung gian, cơ hồ muốn dán lên đi. Biên trường hy một trống bọn họ bả vai nhảy ra đi, lạnh lùng nói, lão khổng. người đi kêu minh tuấn ngạn lại đây ta muốn nhìn hắn minh ra như thế nào cùng ta tính sổ là lao khổng trên mặt bình tĩnh trong lòng sớm nhạc phiên biên tiểu thư báo nổi trước sau như một mà dứt khoát cường hãn nháy mắt chế phục hai mươi mấy người dị năng giả a kia bốn cái còn không tin cho rằng biên tiểu thư chỉ là nhỏ dài nữ lưu cái này trong mắt chừng ra tới đi kia bốn cái người bảo vệ có hay không chừng ra trong mắt không biết dù sao người chung quanh đều sợ ngây người Biên trưởng Hy quay đầu coi chừng Ưu, mất mặt. Trung Quy vẫn là nhịn không được bạo lực, nàng như vậy xính nhất thời chi khí ở này đó thế ra con cháu trong mắt hẳn là thực lên không được mặt bàn đi. Nàng tự dễ cười nhạt, cô yêu trong mắt kinh ngạc sớm đã thu hồi, cười cười, ngươi bạo lực bộ dáng sớm linh giao qua. Biên trưởng Hy nhớ tới lúc trước cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh, không cấm không nhịn được mà bật cười, lúc ấy nào kêu bạo lực, khoa trương điểm đều có thể nói là bị hắn đệ nặng đánh. May mà nàng lâm thời bùng nổ chạy thoát đi ra ngoài, bằng không mười thành mười muốn biến thành tù nhân. Bất quá chuyện này ta tưởng Minh Tuấn Ngạn hẳn là không biết tình, bọn họ Minh ra bên trong cũng là phe phái đông đảo, ngươi như vậy Trương dương, Minh Tuấn Ngạn chưa chắc có năng lực vì ngươi xuất đầu. Cố yêu chính xác nói, ta khuyên ngươi vẫn là trước rời đi, hoặc là kêu cô tự lại đây xử lý, ngươi hiện tại chính diện đối thượng Minh ra cũng không sáng suốt. Kỳ thật đây là hàm xúc cách nói. dù sao cũng là tám thế lực lớn chi nhất, há là một người lay động được? trừ phi người này không hề cố kỵ, dẫm nhân ra cái đôi là có thể chạy trốn không ảnh, đánh du kích chiến. biên trường hy nhưng thật ra có như vậy thực lực, không sợ bị bắt lấy, nhưng là nàng có tùy tâm sở dục điều kiện sao? biên trường hy chậm rãi giấu đi tới cười, lại liên hệ cố tự một lần, vẫn là không có đáp lại, nàng cười khổ, ta tìm không thấy cố tự. nàng nhìn xem hiện trường. kia lấy ngươi ý tứ chúng ta hiện tại hẳn là chạy nhanh đi sao? cô ưu không có trả lời lược một suy ngẫm cố tự hẳn là cũng ở cái kia trong yến hội mới là hắn gần nhất ở cạnh tranh một miếng đất có không ít địa phương yêu cầu khơi thông có chút người yêu cầu từng cái thăm viếng lần này yến hội là cái khó được cơ hội biên trưởng hi nao nao nguyên lai like là như thế này ai nhìn lòng bàn tay cái kia thông tin nghi nhàn nhạt, nhạt mà thu hồi nông trường đột nhiên không biết như thế nào Đã không có lại so đo tâm tư, đối dư lại bốn người nói, các ngươi liên hệ lao khổng làm hắn trở về, chúng ta ra khỏi thành đi. Cô ưu đông nhiên nói, ta vừa lúc cũng đi trong yến hội, muốn hay không cùng đi nhìn xem. Ta đi nhìn cái gì, dù sao cũng không chuyện của ta. Nàng nghĩ, đông nhiên sắc mặt khẽ biến, ngươi nói, minh ra dùng minh bốn xảy ra chuyện tới tìm ta phiền thoái, hiện tại bị vạch trần kỳ thật minh bốn không có việc gì. Bọn họ có thể hay không thật đối minh mọi nơi tay. Hiện tại lại xảy ra chuyện, cũng có thể đem chậu phân khấu đến nàng trên đầu, bởi vì ngày hôm qua nàng xác thật là đem nhân ra làm cho chật vật bất ham, còn dùng ra thương. Nàng ngẩng đầu hỏi, mang ta qua đi sẽ không làm người khó xử sao. Tuy rằng mà thế, nhưng thủ đô Kinh Thành làm một quốc gia chi đô, xa hoa thứ cao cách điệu nơi vẫn là bảo lưu lại tới rất nhiều, không giống mặt khác thành thị. làm cho dối tinh rối mù phảng phất nơi nơi là dân chạy nạ cố ưu tài xế kiêm thân tín đem xe chạy đến giữa sườn núi một chỗ cao nhã huy hoàng nghỉ phép biệt thự trước lặng lẽ quay đầu lại nhìn nhìn mở cửa đi xuống chính mình cấp trên cùng vị kia biên tiểu thư nhịn không được vẫn là xuất khẩu thiếu ra cái này cái này ăn mặc ga. cố ưu tầm mắt liền rơi xuống biên trường hy trên người biên trường hy cũng nhìn về phía chính mình nàng luôn luôn không thế nào chú trọng quần áo trang điểm Chỉ cần sạch sẽ thoải mái thanh tân ăn mặc thoải mái nhanh và tiện là được, cơ bản mỗi ngày một thân hưu nhàn phủ, mà hôm nay thật là bởi vì cùng cổ đằng vật lộn chung dính cho bụi chất lòng không nói, còn có chút nhăn ba, nàng nhìn xem cô yêu một thân mà chính thức y lìa trang, nhìn nhìn lại nơi xa thập phần vừa thấy liền rất cao quý khí. Phái liền cửa hai cái người hầu đều sơ mi trắng hắc tây trang cổ áo đánh nơ con bướm cả vạt biệt thự, như như mày, muốn ăn mặc thực trịnh trọng sao. Trịnh trọng nhưng thật ra không cần, nhưng ngươi nếu không nghĩ đi vào liền trở thành tiêu điểm, xác thật cần thiết đổi một bộ quần áo. Cố ưu gật gật đầu. Biên trường Hy liền có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng hiện tại mới ý thức được chính mình hình tượng cùng trước mắt vị này so sánh với thật sự là trên trời dưới đất, thật giống như một cái sát pha lê nữ công cùng đỉnh cấp công ty láo tổng cái loại này khác biệt, phương diện này nàng chỉ là sơ ý nhưng không thô giáp. Húng chi đối mặt chính là nam thần giống nhau bề ngoài hoàn mỹ không tì vết cô ưu, khó tránh khỏi sinh ra một điểm nhỏ hình thẹn tự hế. Nghĩ lại trong chốc lát vào biệt thự, lọt vào trong tầm mắt một hàng tây trang lễ phục dạ hội, có một cái tính một cái mà cao cấp đại khí lãnh diễm tự phụ, chính mình tắt một bộ người nhà quê tiến hào môn bộ dáng, Nàng không khỏi run lập cập, đổi, đến đổi. Nàng ở bản thân kho hàng tìm tòi lên, làm ta tìm xem. Kho hàng áo trong phục vẫn là rất nhiều, nhưng chủ yếu đều là hưu nhàn phục đồ thể dục linh tinh, liền váy cùng quần đùi đều rất ít. Cái loại này đặc biệt cao cấp cắt mày bán ra Tây Trang lễ phục cửa hàng, nàng là đầu vóc hỏng rồi mới đi cấp đoạn, chính là ngẫu nhiên mang tiến vào vài món. Cũng chưa chắc là thích hợp nàng xuyên. Tạo hình, nhan sắc, kích cỡ, đều không có thích hợp. Nàng rối rắm mà nhăn lại tinh tế đen nhánh lông mày. Chính mình như thế nào cũng coi như cái tiểu phu ông, cư nhiên liền một kiện căng đến khởi bãi xinh đẹp quần áo đều không có. Còn có thể hay không vui sướng mà hưởng thụ sinh sống. Cố ưu nhìn ra nàng khó xử, hơi hơi gợi lên khỏe miệng, cùng ta tới. Biên trường hy chớp chớp mắt, ngươi dẫn ta đi chọn quần áo. Này quá phiền phải đi. Hơn nữa này không nên là ngôn tình trong tiểu thuyết tình tiết sao. Nàng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, chính mình cùng cố ưu tổng cộng thấy hai lần mặt. một cùng hắn không có quan hệ, nhị chính mình có bạn trai, này không lớn thích hợp đi, không cần sớm một chút đi vào, vẫn là tính toán liền này phó đã phẫn, biên trưởng hy đầu hàng, theo lý thuyết chính mình tới rồi lúc này không nên lại để ý này đó hư đồ vật, nhân ra ánh mắt nàng trước nay là không thế nào để ở trong lòng, nhưng ngẫm lại cố tự cũng ở nơi đó đâu, đem chính mình làm cho giống chỉ gà mái giống nhau, này đến bao lớn tâm a, dù sao nàng còn làm không được. Lái xe không hai phút đi vào lại một tòa loại nhỏ biệt thự trước, cô ưu nói, đây là cố gia sản nghiệp. Vào đại môn, cư nhiên còn có người hầu ở, cô ưu mang nàng lên lầu, cư nhiên tùy tay thả ra một cái tủ quần áo, nơi này đều là mới tinh lễ phục. Người chậm rãi chọn, hẳn là đều là vừa người. Nguyên lai thích ở không gian khí phóng tủ quần áo, phóng sinh đẹp quần áo không chỉ minh bốn nữ nhân kia. Cô ưu cũng có loại này yêu thích, nhưng là... Hắn không nên phóng chính là nam trang sao. Phần 125 Biên trưởng Hy nhìn một tủ diễm lệ tình mị tiểu nữ lễ phục, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn nhìn cô ưu Cô yêu có một tia con bách, tiểu mội cố xong hỉ hoan này đó, ta mới vừa thu thập đến tân tiểu giáng, còn không có đưa cho nàng. Nga, nguyên lai like là cho mội muội biên trưởng Hy yên tâm một chút, nếu là là cho người yêu tình nhân chuẩn bị. Nàng thật đúng là không dám xuyên. Bất quá nàng ánh mắt rừng ở cố ưu nút tay áo thượng, ngươi cái kia là không gian khí đi. Cố ưu sờ sờ kia cái ngọc chất nút tay áo, tân, cố gia chính mình sinh sản. Hảo sao? Không gian khí công nghệ quả nhiên bị phổ biến nắm giữ sao? Này cũng không kỳ quái, ở Tô Thành. Ôn Minh Lệ bên kia tựa hồ cũng ở nghiên cứu chế tạo không gian khí, này nghệ thuật không đơn giản nắm giữ ở Giang Thành tập đoàn trong tay, chảy ra đi là khó tránh khỏi. Cô ưu xuống lầu sau nàng khơi mào kia một tủ lễ phục. Lễ phục dạ hội quá chính thức, quá khoa trương, kia thật dài làn váy chính mình nhưng hồn không được, cũng quá không có phương tiện. Nàng lắp đầu, ở vài món tiểu lễ phục chọn. Kỳ thật nàng ra cảnh không có biến đổi lớn trước, lâu lâu sẽ xuyên loại này quần áo, tham gia đủ loại thương nghiệp party, gia tộc bữa tối, đồng học liên hoan, cuối tuần đi ra ngoài chơi xuyên cái váy gì đó cũng là hết sức bình thường. chỉ là lúc ấy tuổi con nhỏ đều là hướng tươi mát đáng yêu chọn nàng rất rõ ràng chính mình thích hợp xuyên cái dặng gì ở tuyển y thì y thì phương diện tuyệt đối là xa trường lao tướng hiện tại tâm tính thành thục dáng người cũng co biến hóa làn da so trước kia càng bạch chiếu chiếu gương nàng thực mau lấy ra một cái nghiêng vai kết hôn xa ám lục váy ngắn nói là váy ngắn đảo cũng không ngắn xa chất làn váy tầng tầng lớp lớp mờ mịn kiểu diễm vừa cái quá đầu gối Lộ ra thẳng tóc trắng non cẳng chân, ngồi dậy nhìn thượng thân, bởi vì là nghiêng vai tạo hình, chỉ lộ ra bên phải sáng loáng tú khí bả vai, bên trái là một đoạn xa từ phần eo vẫn luôn kéo đến trên vai, bản cái xinh đẹp kết, còn thừa xa mang phiêu trên vai sau, vẫn luôn rũ đến bên hông, thập phần thanh nhã gây chú ý. Này vẫy phần eo thu thật sự cao, bên hông một vòng đều chế tinh mỹ kim cương, lóe sáng mà hoàn mỹ mà phụ trợ ra bộ ngực. Lại phối hợp một đôi 5cm cao thủy tinh dày sang đan, biên trường Hy vóc dáng phẳng phất soát địa thoáng lên rồi. Duy nhất làm người cảm thấy khuyết điểm chính là này váy màu xanh lục quá nồng, nùng đã có bắn tỉa ám, loại này nhan sắc có vẻ có chút lao thành, không phải tuổi trẻ nữ hài tử căng đến khởi, nhưng này phía đối diện trường Hy tới nói không là vấn đề. Ngũ giai một hệ làm nàng ra thịt không phải giống nhau trắng non nhuận, luận, ánh sáng thậm chí có chút bức người. Thanh thiển nhan sắc căn bản áp không được, xứng với này váy liền phảng phất tươi tốt lá cây bao trùm một khối váy ngọc, trong dây lát liền đoàn trang tao nhã đẹp đẽ quý giá lên. Nàng vơi lòng gật gật đầu, hợp lại khởi tóc đen, mang lên nguyên bộ tiểu xảo mũ dạ, ưu nhã phục cổ lục xa vong che đến đôi mắt, tinh xảo vành nón ở túi đầu khi ở trên mặt rơi xuống rụt rè bóng ma, nghĩ thẩm không trương dương không kinh diễm, nhưng cũng không nghèo túng không thấp tụ, này liền đủ rồi, nàng không phải đi sánh bằng. mà là đi kiểm tra mình bốn thân thể rốt cuộc có hay không ra vấn đề. Nàng dấm lên giày cao gót xuống lầu, 5cm gót giày vẫn là thực nhẹ nhàng, chính là thanh âm quá thanh thúy, cô ưu ngẩng đầu nhìn lại, suýt nữa sừng sốt. Biên trường hy có chút ngượng ngùng, còn hành đi. cố ưu nhẹ hút khẩu khí, thật xinh đẹp. Hắn ánh mắt rơi xuống đi, móng tay không có làm, nhưng đôi tay kia đã cũng đủ tinh xảo, cũng không hóa trang, nhưng so với kia chút hóa trang càng đẹp mắt. vạn thật sự chỉnh tề cuối cùng tầm mắt dừng ở trên cổ biên trường hy cũng phát hiện trên cổ chuỗi lùi đều trang điểm cũng không kém như vậy một chút nàng ở kho hàng tìm tìm rốt cuộc trước kia đoạt lấy mấy nhà tiệm vàng vòng cổ có rất nhiều nàng tìm ra một cái tương đối trung dung bạch kim vòng cổ mang lên hiện tại đâu thực hảo đi thôi ngồi xe lại về tới cái kia đại biệt thự trước. trước sau hoa đi không đến 15 phút có thể nói thần tốc cố ưu mang theo nàng đi tới cửa lấy ra thì mời một cái thoạt nhìn tương đối có địa vị tây trang trung niên nam đẩy mặt mang cũng cười mà lại đây cố tam thiếu chờ đến ngươi tới thật là thật vất vả mọi người đều nhắc mãi ngươi đâu hắn hướng biên trường hy xem ra cố ưu nói đây là bằng hữu của ta biên trường hy hơi hơi túi người gật đầu Này trung niên nam nhân trước mắt sáng lời hảo một vị mỹ nữ bất quá này cố ra ra quy cực nghiêm cố ra mấy cái nổi danh các thiếu ra lại đều là có tiếng khó hiểu phong tình tới tới lui lui nhiều là một mình một người đặc biệt là mạ thế lúc sau chưa thấy qua ai từng mang quá bạn nữ không nghĩ tới vị kia cố bốn thiếu tồn tại trở lại thủ đô trở lại vòng hơn nữa cao điệu tỏ vẻ đã danh thảo có chủ kế này lúc sau vị này thành lãnh độc tính tam thiếu cũng công khai mang ra bạn nữ chật chật chật trung niên nhân âm thầm lắc đầu Bị những cái đó đại gia tộc thế lực lớn còn có những cái đó trong lòng có ý tứ các nữ nhân đã biết, không biết là bao lớn sóng gió. Hai người đi vào biệt thự, lại không biết cô ưu mang theo cái bạn nữ tới tin tức giải quá cánh truyền khai. Cái này biệt thự thập phân đại, phía trước có cái chiếm địa ngàn dư Mễ hoa viên, hậu hoa viên tắc càng là rộng đại, lúc này tiền viện thưa thất có mấy người. đại bộ phận người còn tụ ở giả dạng lịch sự tao nhã đông cửa liền ánh sáng ngông lung biệt thự trong đại sảnh khiêu vũ uống rượu càng nhiều người ở hậu hoa viên du ngoạn nói chuyện phiếm cố ưu từ chính mình thông tin nghi được đến tức thời tình báo minh muốn ở phía sau hoa viên nga kia cố tự đâu cố ưu nhìn hắn một cái phòng trừng ở lầu hai phòng nghị sự hoặc là chỗ nào đó đi biên trường hy gật gật đầu vậy không cần quấy rầy hắn bọn họ chậm rãi đi đến hậu hoa viên Trước mặt đột nhiên nhảy ra một người, tà khí cổ quái mà nói, không nghĩ tới ngươi cô ưu đều thoát khỏi con côn. Đôi mắt rơi xuống biên trường hy trên người, thấy thế nào như thế nào quen mắt, cuối cùng cặp kia có điểm mắt đào hoa hương vị trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng, là ngươi. Biên trường hy ngẩng đầu vừa thấy, hối ức một chút, hảo đi, cư nhiên là phó tư nguy, nàng thực bình tĩnh gật đầu thăm hỏi, ngươi hảo.